vì thế bạch tú tú nghĩ tới canh thịt nếu mỗi một phần cơm hộp đều có thể tới một ngô canh thịt làm những cái đó mỗi ngày đều phải hoa đại lực khí làm việc nam nhân nếm đến thịt hương vị có phải hay không sẽ càng tốt bán đâu nàng tính qua một cân thịt chế tạo ra tới thịt kho tàu mi canh có thể chế tác đại khái 50 mươi phân thịt nước tới cơm hơn nữa thức ăn chay một phần cơm hộp giá bán có thể khống chế ở năm mao tiền tả hữu Những cái đó làm việc nam nhân tiền lương so giống nhau công nhân còn cao một ít, mỗi ngày có thể tránh 10 tới đồng tiền đâu, cái này giá cả hẳn là có không ít người có thể tiếp thu. trừ cái này ra, còn có một loại khác kiếm tiền phương thức, nhà thầu không phải cung cấp miễn phí đồ ăn sao, bọn họ hoàn toàn có thể bưng nhà thầu cung cấp đồ ăn, tới nàng nơi này thêm canh thịt. Nếu chỉ cần chỉ là thêm một muôn canh thịt, nàng chỉ thu hai mao tiền. Tới, nếm thử hương vị. bạch tú tú múc hai muông canh thịt thêm tới rồi bảo bảo cùng phúc bảo trong chén canh thịt là xinh đẹp nâu thẫm mặt trên bay một ít trong suốt vắng dầu tới đến mạo nhiệt khí cơm kẻ thượng khi thực mau liền đem cơm thấm vào hơi chút bát vài cái nguyên bản khẩn thật cơm liền trở nên mềm sốt rất đơn giản đã bị quấy đều. còn không có ăn vào trong miệng bảo bảo liền theo thẩm đằng nhiệt khí nghe thấy được cơm hôn tạp thịt nước phát mũi mùi hương a ôm một ngụm ăn vào trong miệng Gạo bởi vì dầu chân nước canh duyên cớ viên viên rõ ràng, mỗi một viên gạo đều bị nồng đậm canh thịt bao vây lấy, ngẫu nhiên hôn loạn một ít bị thiết thực toái thịt băm, hàm hương hơi ngọt canh thịt thủy đầy đủ kích phát rồi gạo hương khí, cùng với hỗ trợ lẫn nhau, dẫn phát rồi nhũ đầu đại chiến. Vốn đang không phải đặc biệt đói bảo bảo cảm thấy như vậy canh thịt tới cơm, nàng có thể ăn xong một chén lớn. Hai đứa nhỏ miệng tắc phình phình, chỉ có thể thông qua không ngừng gật đầu tới tỏ vẻ chính mình thích. Nay đã là Bạch Tú Tú nhiều lần thực nghiệm sau chế tạo ra tới tốt nhất xứng so, nàng cũng cảm thấy, này phân thịt bằng canh hương vị cũng đủ xuất sắc, chỉ là bị bọn nhỏ khẳng định, như cũ kêu nàng cảm thấy cao hứng. Chờ giữa trưa 2 giờ rưỡi Úc Mỹ phân tới đón bảo bảo về nhà thời điểm, Bạch Tú Tú liền dùng đã đánh hảo nghị săn trong đầu lý do thoái thác, cùng Úc Mỹ phân nói ra tính toán của chính mình. Ngươi tưởng thuê nhà ta phía trước miếng đất kia. Úc Mỹ phân nghe được Bạch Tú Tú nói, cũng không như thế nào để ý. Hải, miếng đất kia ta cùng lão nhị cũng không cần phải, ngươi phải dùng liền dùng bái, nói cái gì thuê đâu. Nàng vẫy vây tay, cảm thấy bọn họ hai nhà hiện tại giao tình, không cần phải nói như vậy khách sáo nói. Muốn. Bạch Tú Tú xin miễn Úc Mỹ phân hảo ý. Ta chuẩn bị ở nhà ngươi sân trước chi một cái sạc bán cơm hộp nhà ngươi vị trí thật tốt quá, liền ở ven đường thượng. Đến lúc đó ta đắp một cái lều, bãi một ít bàn ghế. có một cái thửa lương nghỉ chân địa phương, nghĩ đến nguyện ý tới mua cơm hộp công nhân cũng sẽ nhiều một ít. Đây là Bạch Tú Tú cùng trượng phu sáng sớm liền nghĩ tới, hiện tại những cái đó công nhân nghỉ ngơi thời điểm phần lớn ngồi xổm ven đường ăn cơm, mệt mỏi, liền đem áo khoác phô trên mặt đất, tùy ý mà mị trong chốc lát, nếu là bọn họ có thể cung một cái nghỉ chân địa phương, sinh ý còn có thể tốt hơn một ít. Chẳng qua nhà bọn họ vị trí quá rửa vô trong, Trừ phi thanh danh đánh ra, bằng không rất ít có người nguyện ý nhiều đi một đoạn đường tới trong nhà ăn cơm, mà Úc Mỹ phân ra vị trí liền không giống nhau, vừa lúc ở đường cái bên cạnh, đến lúc đó lập cái chiêu bài, ở đằng kia làm việc công nhân đều có thể thấy. Người một nhiều, khó tránh khỏi ầm ý một ít, cho nên việc này ta phải trước cùng người thương lượng thương lượng. Bạch Tú Tú nói làm Úc Mỹ phân trong lòng sinh ra một ít ý tưởng. ngươi trước từ từ. Ta phải trở về cùng lão nhị thông báo một tiếng. Úc Mỹ phân vô vỗ chính mình đầu óc, nàng cùng lão nhị như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ đâu, chắc không được nhân ra người nhà họ phó nhật tử càng ngày càng tốt, chỉ là đầu óc liền so với hắn hai linh quan quá nhiều. Ngươi yên tâm, này mà chúng ta khẳng định thuê, bất quá này bàn ghế tiền, không cần các ngươi toàn ra. Chính mình nấu ăn tay nghề khẳng định so ra kém bạch tú tú, nhưng nàng có thể bán điểm khác đồ vào ta. Bởi vì bao mà sự tình, Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân vẫn luôn đang giàu dĩ tiền sự, Bạch Tú Tú đề nghị nhưng thật ra cho nàng một ít linh cảm. Nói, Úc Mỹ Phân vô vô đầu vóc hấp tấp hướng ra chạy, Bạch Tú Tú nghe được Cúc Mỹ Phân nhận lời, trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống, nhìn theo nàng đi xa sau phản hồi trong viện. Từ từ, nhìn còn mang theo buồn ngủ, ngồi ở bậc thang giống như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu bảo bảo, Bạch Tú Tú đông nhiên bừng tỉnh. Lao ra sân chiều Úc Mỹ phân bóng dáng hô vài tiếng. Hai tử. Hai tử còn muốn hay không sáu mươi 163 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 14. ngươi nói người nhà họ phó sao như vậy thông minh đâu, này đâu chính là cùng chúng ta không giống nhau. Úc Mỹ phân hấp tấp chạy về ra, từ sân lưu nước múc một gáo thủy uống một hơi cạn sạch, cũng không rảnh lo tràn ra nước giếng làm ướt cổ áo, thoáng xuyến khẩu khí sau. Liên gấp không chờ nổi cùng trượng phu nói lên phó gia sự. Nếu không phải tú tú đề ra một miệng, ta đều không thể tưởng được nhà chúng ta vị trí như vậy hảo đâu. Trước đó, Úc Mỹ phân vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ đất nền nhà tuy giang đại, nhưng vị trí cũng thực sự có chút thiên. Gần nhất một hộ nhà đều cách bọn họ ra có mấy chục mét xa, lẻ loi một cái đại viện tử, liền cô lập ở thôn cửa, nhưng bị bạch tú tú như vậy vừa nói, nhà bọn họ sân dựa đại đường cái như vậy gần. Ngược lại là một chuyện tốt. Người tú tú có tay nghề làm cơm hộ, điểm này chúng ta so ra kém nàng, nhưng chúng ta có thể bán điểm khác đồ vật ta. Này dọc theo đường đi Úc Mỹ phân đã nghĩ tới, hiện tại thời tiết còn có chút nóng bức, bọn họ có thể thiêu mấy thùng trà lạnh bại ở cửa, những cái đó tài liệu trên núi liền có thải, căn bản hoa không được cái gì tiền. Đến lúc đó trước tiên một ngày nấu hảo trà lạnh, phong tơi giếng phái lạnh, lạnh căm căm lại mát lạnh giải khát. khẳng định có không ít người nguyện ý tiêu tiền mua một ly. Định giá cũng không cần quá quý, hai phân tiền một ly, có thể chính mình mang ấm nước tới thịnh, cũng có thể dùng bọn họ cung cấp tráng men chén. Tuy rằng còn không hiểu đến marketing, nhưng Úc Mỹ Phân trong lòng đã sinh ra ít lãi tiêu thụ mạnh khái niệm hình thức ban đầu. Nấu trà lệnh bản thân là không có gì phí tổn, nhiều lắm chính là tiêu phí một chút nhân lực, bán tiện nghi chút, làm những cái đó làm cô ly người cũng bỏ được uống vài chén. Đây mới là quan trọng nhất. Này có thể tránh đến tiền sao. Hạng hộ quân chưa làm qua loại này sinh ý, lúc này có chút túng. Nhiều ít có thể tránh đến một ít. Úc Mỹ phân hiện tại vắt hết ốc tưởng có thể kiếm tiền sự. Buổi sáng nàng cùng trượng phu đi trong thôn hỏi nhận thầu sau núi sườn núi kia phiến thổ địa chuyện này. Bởi vì bao mặt đất tích có chút đại duyên cớ, trong thôn lãnh đạo cũng không có biện pháp làm chủ. Lại mang theo bọn họ đi một chuyến trong huyện. Mấy năm nay đại gia ý tưởng đều trở nên lung lay rất nhiều, không giống sớm mấy năm như vậy lo trước lo sau, đặc biệt là ở quanh thân những cái đó xuất đầu thảo nếm đến ngon ngọt sau, bên người người không tránh khỏi đỏ mắt. Bởi vậy thổ địa hồ nước nhận thầu giá cả so hai vợ chồng phía trước hỏi tham cao một ít, hiện tại bọn họ đỉnh đầu tích cóc hạ những cái đó tiền, chỉ sợ chỉ đủ phó trước hai năm nhận thầu phí dụng, Quả mầm, cá bột, gà vịt mầm. Nay một đống phí tổn. còn phải nghĩ cách tránh trở về. Thành, nghe ngươi. Hạng hộ quân cảm thấy tức phụ so với hắn thông minh, hơn nữa cái này mua bán cũng hoa không bao nhiêu tiền vốn, liền tính thất bại, cũng không đến mức đau lòng, vì thế suy nghĩ một lát liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, ngươi không phải tiếp bảo đi sao? Gật gật đầu sau, hạng hộ quân bỗng nhiên nhớ tới nhà mình quê nữ, hắn vọng tức phụ phía sau xem xét vài lần, cũng không tìm được trong nhà bé ngoan. Ai nha? Úc Mỹ phân rậm rậm chân, dùng sức chụp hạ chính mình đầu. Ta vội vã trở về tìm ngươi, đem hải tử dừng ở phó Gia. ngươi chờ, ta tiếp hải tử đi. Vì thế như tới khi giống nhau, Úc Mỹ phân lại hấp tấp nhằm phía phó Gia. cũng may vừa mới bảo bảo nửa ngủ nửa tỉnh có chút mơ hồ, không biết chính mình trên đường thiếu chút nữa bị ném xuống sự tình. Hôm nay như cũng là hài hòa tốt đẹp một nhà ba người. Phó gia cùng hạng gia này hai đối phu thê đều là hành động lực cực cường cự người ở cho nhau câu thông qua đi liền đem hạng gia nhà cũ phía trước lều cấp đáp đi lên hạng gia tưởng vây ngoại ba phần mà cũng là nguyên bản lão phòng nền nhà bên trong chẳng qua vẫn luôn không có lợi dụng lên lúc này đáp nổi lên bổng chướng làm buôn bán cũng không ai có thể kháng nghị cái gì thân huynh đệ minh tinh sổ thuê hạng ra mà phó lao tứ cùng bạch tú tú mỗi tháng cho bọn hắn mười đồng tiền tiền thuê. thỉnh thợ mục đánh bàn ghế tiền, hai nhà tám chín phân, phó ra nhiều ra một ít. Chỉ tốn ba ngày tả hữu thời gian, cái này nước trà phô liền lăn lộn giống mô giống dạng. Bảo bảo có chút ảo não, nàng cái này một nhà chi chủ gì cũng không làm, ba mẹ cũng đã đem kiếm tiền nghề nghiệp cấp nghị kỹ rồi, bất quá nàng cũng không phải gấp cái gì đều không thể rút. Úc Mỹ phân nấu trà lạnh không gì bí phương, chính là trong thôn lão nhân chuyển xuống tới lao phương thuốc, ai đều sẽ ngao Ở điểm này, bảo bảo kinh nghiệm có thể so bọn họ nhiều hơn. Đệ nhất thế thời điểm, đại đường tỷ nghiên cứu mỹ thực chưa từng có kiêng rẻ quá nàng. Một ít nấu nước đường trà lạnh bí phương, bảo bảo cũng biết một ít. Vì thế ở lúc mẹ ngao nấu trà lạnh thời điểm, bảo bảo ở bên cạnh chơi đùa giường như thế nàng điều chỉnh một chút phương thuốc. Cái gì nên nhiều hơn, cái gì nên thiếu thêm, nàng trong lòng cũng có một cái chừng mực. Quả nhiên, ở nàng quay dối hạ Nấu ra tới trà lạnh càng vì mát lạnh giải nhiệt, vị thậm chí so huyện thành khai cửa hàng một ít nước trà phô càng tốt, ước Mỹ phân kinh hỉ rất nhiều hồi tưởng một chút khuê nữ gây sự nhiều hơn điểm những cái đó tài liệu, trải qua vài lần thí nghiệm, rốt cuộc nghiên cứu ra tới tốt nhất xứng so. Đại tỷ, cho ta rót một hồ trà lạnh. Mấy ngày nay hạng ra sân trước rất náo nhiệt, tám trương bàn ghế thượng thường xuyên ngồi đầy người. Phó gia cơm hộp sinh ý hảo. Nhà bọn họ canh thịt nước làm ra thanh danh, không chỉ có làm việc công nhân sẽ đến mua, có đôi khi người trong thôn lười đến nấu cơm, cũng tới mua mấy muông trở về quấy cơm ăn. Úc Mỹ phân trả lệnh sinh ý cũng hảo, khả năng bởi vì bản thân giá cả tương đối tiện nghi duyên cớ, sinh ý thậm chí so phó ra cơm hộp sinh ý còn muốn rực rỡ. Đây cũng là giá cả hạn định, trừ bỏ một ít tiêu tiền ăn xài phung phí quan côn, rất ít có người bỏ được mỗi ngày đi phó ra nơi đó bán cơm hộp. Bởi vì công trường nâng lên cung đồ ăn tuy rằng khó ăn, khá vậy không đến mức đói chết, cũng liền thật sự là ăn phút ra, mới bỏ được đi phó ra nơi đó mua một phần mỹ vị cơm hộ, đỡ thèm nghiện. Úc Mỹ phân bán trà lạnh liền không giống nhau, hai phân tiền một chén, nếu chính mình mang theo ấm nước, đồng dạng giá, cũng có thể đựng đầy một hồ, làm việc thời điểm dễ dàng khắt nước, một ngày khả năng muốn uống 3-4 ấm nước trà lạnh, tính xuống dưới, đỉnh thiên cũng liền một mao tiền. Nay trà lạnh là thật bệnh tiêu khát giải nhiệt, hương vị so với kia chút tiện nghi lao lá trà ngạnh tử phao ra tới trà đặc khá hơn nhiều, một ngụm đi xuống, làm việc khô nóng đều có thể áp xuống hơn phân nửa. Trong thôn cũng có người học nấu trà lạnh nhắc tới giao lộ tới bán, nhưng bởi vì hương vị duyên cớ, trước sau đoạt không đi úc mị phân sinh ý. 8 tháng chung đến 8 tháng đế một đoạn này thời gian là địa phương nhất nhiệt một đoạn thời tiết. Thôn đường phong này một mảnh uống trà lạnh công nhân mạo chưa nắng nóng sống lại không có một cái bị cảm nắng. Thời gian dài, úc mị phân này trà lạnh thanh danh đánh ra, nhận thầu phụ cận mấy cái thôn mặt đường công trình nhà thầu dứt khoát làm người cưới xe ba bánh tới, chỉnh thùng chỉnh thùng mua trà lạnh cấp công nhân uống. thương thương một ngày xuống dưới, úc mị phân có thể bán ra 7-8 thùng trà lạnh, một ngày xuống dưới, cũng có thể tránh 20 tới đồng tiền. Thủy là nhà mình sân riêng đánh. Tuổi lửa cùng nấu trà lạnh thảo dược là trong núi nhặt, cũng chính là phí điểm nhân lực. Đối với hiện tại nhu cầu cấp bách phải dùng tiền hai vợ chồng tới nói, cái này sinh ý quả thực là vô bổn mua bán, được lợi cũng gọi người thỏa mãn. Trong nháy mắt, ước Mỹ phân đều nghĩ tới nếu không dứt khoát liền dựa bán trà lạnh kiếm tiền đi, bất quá cái này ý niệm thực mau đã bị áp xuống đi. Trà lạnh sinh ý là mùa tính, cũng liền mùa hè hảo bán, hơn nữa lúc này đây sở dĩ sinh ý rực rỡ Cũng chiếm tu lộ công trình quang, đổi làm ngày thường, không có như vậy nhiều người nguyện ý mua nàng nấu trà lạnh. Chờ đến công trường nhân công buổi tối kết thúc công việc, hai nhà người một khối thu thập cái bàn, đem trà lau sạch sẽ cái bàn ghế dọn về hạng ra trong viện, sau đó phân biệt về nhà. 10 khối, 20 khối, 417 khối. Úc Mỹ phân đếm này hơn phân nửa tháng rửa bán trà lạnh tỉnh kiếm tiền, hiện tại tiểu kê mầm năm mao tiền ba cái. Vịt mầm hơi chút quý một ít, này số tiền cũng đủ mua 30 chỉ gà mầm, 20 chỉ vịt mầm, cùng với một ít giá cả cảng, cao cây ăn quả mầm. Đến nỗi hậu viện kia phiến triền núi cùng dư lại nửa cái đường tử, hai vợ chồng đã ký kết hảo 10 năm nhận thầu hợp đồng, dự chi đầu 2 năm nhận thầu phí dụ. Nguyên bản kế hoạch tốt tiền lại không đủ dùng, bởi vì chờ mà nhận thầu xuống dưới sau, hai vợ chồng mới ý thức được, bọn họ còn phải đem này nhất trình phiến mà cấp vây lên. Này lại là một bút không nhỏ số lượng. Còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám chi ra, quả thực chính là một cái động không đáy. Úc Mỹ phân về nhà mẹ để mượn 500 đồng tiền, phó gia bên kia biết bọn họ muốn bao mà thiếu tiền sau, cũng chủ động mượn bọn họ 300 khối, hơn nữa mấy ngày này bán trà lệnh tiền, miễn cưỡng đủ dùng. Nguyên bản đếm tiền thời điểm còn cười Úc Mỹ phân lúc này có chút cười không nổi, nàng không biết quyết định của chính mình có hay không sai. Bảo. Người nói ba mẹ biết không? Úc Mỹ phân buông trong tay tiền mặt, ông ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên cạnh quê nữ, túi đầu, đem cầm đặt tại bảo bảo đầu nhỏ thượng. Hành, ba ba mụ mụ lợi hại nhất là. Bảo bảo thực xem trọng ba mẹ kế hoạch, hơn nữa liền cốt chuyện phát triển tới nói, về sau trong đất rau dưa, sau núi trái cây còn có bọn họ chuẩn bị nuôi dưỡng gà vịt cá căn bản là không lo nguồn tiêu thụ, ở phó gia ăn uống sinh ý làm lên sau. bọn họ chính là phó gia có sẵn cung hóa thương a đến nỗi ba mẹ có thể hay không dưỡng hảo gà vịt cá loại hảo cây ăn quả có nàng ở còn dùng lo lắng những việc này sao vì thế bảo bảo không chút nào bủn xin mà cho ba ba mụ mụ một cái đại đại cổ vũ ta bảo nói hành chúng ta cần thiết đến hành ngày mai ngươi liền đi tìm người một khối đem mà vây lên chờ vội xong rồi này một trận chúng ta đi mua điểm nuôi dưỡng thư tìm thu y trạm đồng chí thình tê -hợ. cái này kêu cái gì tới đối khoa học nuôi dưỡng ta cũng không tin chúng ta còn dưỡng không hảo này đó ngoạn ý nhi đối thượng khuê nữ tin cậy ánh mắt úc mị phân đảo qua lo lắng trọng nhặt tin tưởng nàng còn muốn dưỡng khuê nữ đâu nàng cần thiết đến hành nguyên bản còn có chút mê mang hạng hộ quân sau khi nghe xong bảo bảo nói sau cũng dần dần kích phát rồi ý chí chiến đấu hôn độn đại não chậm rãi sờ soạng ra một cái ý nghĩ tựa như học trồng rau giống nhau Hắn cũng có thể chậm rãi học tập nuôi cá dưỡng gà gieo trồng cây ăn quả, a vì khuê nữ, vì tức phụ, hắn có thể học được. Nhìn tin tưởng tràn đầy ba mẹ, vừa mới sử dụng một chút ngôn linh năng lực, ném một cái nuôi dưỡng gieo trồng kỹ năng bờ UFF cho cha mẹ bảo bảo trong lòng có chút phát sầu. Lúc này đây cũng không biết muốn xui xẻo bao lâu, nàng nhịn không được xoa xoa thịt mùm mút mung nhỏ, cân nhắc trong khoảng thời gian này hẳn là tránh vương A bá ra đi rồi. Lão nhị! lão nhị tức phụ hạ ủng quân cùng tức phụ từ ni mang theo sắp kết thúc nghỉ hè nhi tử hạng trấn ra trở về tranh quê quán còn không có vào thôn liền thấy được ở vào thôn cửa bộ dáng đại biến hạng ra nhà cũ bọn họ ở trong điện thoại nghe ba mẹ nói lên quá lao nhị hai vợ chồng cùng trong thôn một hộ nhà ở cửa nhà chi sạp sự nhưng không biết sinh ý tốt như vậy đại ca đại tẩu hạng hộ quân mới từ sau núi trở về đâu vì tình tiền Lúc này kéo vong đóng cọc việc hắn cơ bản đều một người làm, lúc này trên người đều là bùn đất cho bụi, nhìn qua dơ hề hề. Nhìn thấy đại ca đại tẩu, hắn cười chào hỏi, khả năng xa hương gần xú đi, đồng dạng là bị cha mẹ bất công huynh đệ, hắn đối đại ca đại tẩu ý kiến, xa xo đối lao tam hai vợ chồng ý kiến thiếu đến nhiều. Ta mua điểm ăn chín trở về, chúng ta huynh đệ đã lâu không uống một chén, đợi chút đi ba mẹ chỗ đó ăn bữa cơm đi. Hạng ủng quân đề đề trong tay túi, bên trong nửa chỉ vịt quay cùng một ít món kho. Mấy ngày nay ba mẹ cho ta gọi điện thoại thời điểm thường xuyên nhắc tới ngươi, nói phía trước sự tình, bọn họ cũng có xin lỗi ngươi địa phương, nhưng kéo không dưới mặt tới cùng ngươi xin lỗi, lao nhị à, toàn ra không có cách đem thủ. Hạng ủng quân giống như là cái ổn trọng lao đại ca, lôi kéo hạng hộ quân tay, lời nói thâm thiế mà nói, ta khó được trở về một chuyến. Ngươi coi như cấp đại ca một cái mặt mũi thành không. Ta và ngươi đại tẩu về nhà nhật từ thiếu, ta chất nữ lại trưởng thành một ít đi. Ngươi đại tẩu còn cho nàng chọn một cái phát kẹp, cũng không biết bảo bảo có thích hay không. Hảo! Nói đến cái này phân thượng, hạng hộ quân cũng chỉ có thể đáp ứng. mươi 164 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 15. Nếu không ngươi cùng bảo bảo ở nhà tùy tiện đối phó một chút, buổi tối cũng đừng đi qua đi. Thu thập thứ tốt. Hạng hộ quân trầm rãi cọ sắt đến lúc Mỹ phân bên người, thật cẩn thận mà nói. Nhân ra đều tới cửa tới thỉnh, vì cái gì không đi. Nói nữa, liền ngươi một cái, ta sợ ngươi bị người ướt. Úc Mỹ phân tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quả nhiên là thân nhi tử thân huynh đệ đâu. Bị thương như vậy nhiều lần vẫn là sẽ mềm lòng, nàng trong lòng cũng có chút khí. Nhưng nàng minh bạch, hạng hộ quân có thể vì hai mẹ con bọn họ, vì cái này ra làm được loại tình trạng này. đã thập phần không dễ dàng. Nói nữa, đại ca ngươi không phải mua vịt quay món kho trở về sao, chúng ta cũng đi cọ một đồ tốt. Bởi vì muốn nhận thầu vùng núi Duyên cớ, mấy ngày này Úc Mỹ Phân cũng không dám giống như trước như vậy tiêu tiền ăn xài phung phí. Điểm này thập phần trực tiếp thể hiện ở trong nhà thức ăn thượng, bảo bảo yêu nhất ăn ăn chín trong tiệm cánh gà tiêm nàng đều có một đoạn thời gian không có mua. Tức phụ, ngươi thật tốt. Hạng hộ quân có chút cảm động, Hắn biết tức phụ hoàn toàn là bởi vì săn sóc hắn, mới chịu đáp ứng đại ca mời, cấp bên kia một cái dưới bậc thang. Biết ta hảo, vậy đối ta càng tốt một ít. Úc Mỹ phân đoán trách mà liếc mắt nhìn hắn, ngón tay ở hắn ngực nhẹ nhàng một chút, gợi cảm phong tình hiển lộ không bỏ sót. Đối nam nhân không thể một mặt khẩn, bên kia dù sao cũng là hắn thân cha thân mụ, vài thập niên cảm tình nơi nào là như vậy hảo đoạn, nàng hơi chút rộng lượng chút, sẽ chỉ làm nam nhân cảm thấy nàng ủy khuất. Đến lúc đó bên kia lại làm vài món hồ đồ sự, người nam nhân này tâm liền sẽ càng ngày càng hướng nàng cùng khuê nữ bên này dựa. Bảo bảo, ngươi không muốn cùng ta cùng đi sờ trứng chim sao? Ngày hôm qua ta tìm được rồi một cái tổ chim, đếm đếm, bên trong có sáu viên trứng chim đâu? Hoác hồi cùng cái cây cột giống nhau đứng ở bảo bảo trước mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, hắn trên mặt rất ít sẽ có mặt khác biểu tình, đại đa số thời điểm, đều có vẻ lạnh như băng. Bởi vậy đương hắn hết sức chăm chú nhìn một người thời điểm, sẽ không làm người cảm giác được cấm áp, ngược lại quái dò người. Bất quá bảo bảo không sợ hắn, bởi vì hắn lớn lên hảo. Không được. Nghĩ nương trứng chim thơm ngào ngạt hương vị, bảo bảo nuốt một ngụm nước miếng, sau đó làm ra vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, nhắm chặt con mắt, hoàng đầu thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. kia đi sơ cá. Hoa hồi có chút không thể nói tới bực bội. Kêu một toa trứng chim là hắn phía trước leo cây trích dã quả thời điểm ngoại ý muốn tìm được, hắn quan sát hai ba tiền, đều không thấy đại điểu trở về, theo hắn suy đoán, cái này tổ chim chủ nhân rất có khả năng ở vô mồi trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, sẽ không lại trở về. Không có mẫu điều trứng chim không có biện pháp phu hóa, còn không bằng an tính. Hắn cho rằng bảo bảo sẽ thực vui vẻ, nhưng đối phương tựa hồ đối trứng chim cũng không cảm thấy hứng thú. Tính Bảo bảo mày nhăn thành một cái tự, điểu môi khó xử hỏng rồi. Suy xét đến trong khoảng thời gian này khả năng tùy thời xuất hiện vật đen, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, bảo bảo kiên định chính mình lập trường, kiên quyết cự tuyệt bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm trò chơi. Hoác hồi ca, ca ngươi là đại Hải tử lạm, ngươi muốn cùng đại Hải tử một khối chơi, chúng ta là tiểu Hải tử, tiểu Hải tử đều là cùng tiểu Hải tử một khối chơi đát. Phúc Niếp Niếp cùng bảo bảo mười ngón khẩn khấu. Ngưỡng đầu, ngại thanh mại khi mà cùng hoác hồi nói Nàng có thật nhiều đường ca, những cái đó đường ca đều rất đau nàng Nhưng rất ít bồi nàng một khối chơi đùa Bởi vì đường ca nhóm đều là đại hải tử Bọn họ chơi trò chơi bất đồng, không có biện pháp ở một khối chơi đùa Phúc bảo không quá minh bạch, vì cái gì hoác hồi luôn là tới tìm bảo bảo chơi Ai? Phúc bảo giống cái tiểu lão đầu giống nhau thở dài, bắt chước mãi mãi nhưng biểu tình bất đắc dĩ mà nhìn mắt hoác hồi giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện nhưng hài tử hoác hồi ca ca hai ngày này ta không thế nào tưởng động ngươi liền không cần phải xen vào ta lạp bảo bảo đối với hoác hồi vây vây tay chờ nàng nho nhỏ đảo vài lần muốc vượt qua phía trước sử dụng nôn linh năng lực kiếp nạn sau nàng liền có thể lại lần nữa đạt được tự do lạp hiện tại nàng còn phải gián phúc nghiêm nghiếp tranh thủ đem vận đen hạ thấp một ít đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi chơi nói xong còn hướng hoác hồi ngọt ngào cười phúc bảo nhìn thấy nàng cười cũng đi theo hướng hoác hồi toét miệng ba hoác hồi cảm thấy chính mình từ bảo bảo bên người tiểu béo niu tươi cười thấy được đắc ý hắn mặc mặc xoay người rời đi bảo bảo không muốn động hắn có thể đi đem kia mấy cái trứng chim nhặt về tới nướng hảo sau lại đưa cho nàng bằng không quá đoạn thời gian những cái đó vô chủ trứng chim khả năng sẽ sớm một bước trở thành núi rừng mặt khác động vật đồ ăn bảo bảo còn muốn năm sao nhìn đến hoác hồi đi rồi phúc nhiếp nhiếp đĩnh đĩnh bụng nhỏ cất dấu tiểu cao hứng mềm mục hỏi nám chặt che nắm bảo bảo xem này hai người mười ngón dao khấu tay nhỏ trầm ổn gật gật đầu trải qua nàng nhiều lần thực nghiệm mỗi khi nàng sử dụng nôn linh năng lực ương thuận một cái khá lớn nguyện vọng khi vận đen liên tục thời gian đều sẽ tương đối trưởng mỗi khi lúc này nếu là cùng phúc bảo ly đến gần chút gặp được xui xẻo sự sẽ giảm rất nhiều Xui xẻo thời gian cũng sẽ đoạn một ít. Bởi vậy ngày hôm qua ở phù hộ xong ba mẹ gây dựng sự nghiệp thuận lợi sau, nàng liền gấp không chờ nổi tìm được phúc bảo, cùng nàng tay nắm tay, chơi liên thể anh trò chơi. Trước mắt mới thôi, nàng ăn tới rồi hai viên bề ngoài đỏ rực, thực tế chua xót thứ phao quả, bình đế đi đường uy chân một lần, tao nộ không kích cất chim một lần. Trên đường cũng gặp vương A bá ra đám kia bị thả ra dạo quanh bá vương ống, khả năng bởi vì phúc bảo cũng ở đây duyên cớ Đám kia đánh biến toàn thôn vô địch thủ đại ngống cư nhiên không có chủ động phát động công kích. Bảo bảo che lại mông cảnh giác mà nhìn đại ngống đi xa, càng thêm coi trọng phúc niếp niếp năng lực, chết không chịu buông tay, chiếm hết phúc niếp niếp tiện nghi. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ba tuổi tiểu cô nương bắt trước năng lực đã rất mạnh, phỏng trừng ngày thường không hiếm thấy ba mẹ nói như vậy. Lúc này phúc niếp niếp cũng học ba ba bộ dáng, vừa nói, một bên sờ sờ bảo bảo đầu tóc. Nàng trong lòng nhưng cao hứng bảo bảo như vậy dính nàng lạc, bất quá nàng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng đã qua xong ba tuổi sinh nhật, là một cái lớn một tuổi hài tử, nàng muốn so năm trước chính mình càng thêm hiểu chuyện đâu. Phúc niếp nghiếp dùng không ra tới tay che lại miệng mình, đôi mắt đều mau cười thành lưỡng đạo tiểu nguyệt nha lâu. ân, nàng thật sự không có bởi vì bảo bảo dính nàng mà không dính hoác hồi ca ca mà cảm thấy cao hứng, nàng là cái rộng lượng bé ngoan. tháng đến buổi tối thu quán, hạng hộ quân hai vợ chồng muốn mang Bảo Bảo đi hạng ra tiểu lâu nơi đó ăn cơm, hai đứa nhỏ mới bị bách tách ra. Bảo Bảo, Phúc Bảo, cách một khoảng cách, hai đứa nhỏ còn xa xa tương vọng, thò tay muốn đủ đến đối phương. Phó ra hai vợ chồng cùng hạng hộ quân vợ chồng nhìn thấy một màn này thật là dở khóc dở cười, mệt sinh chính là hai khuyên nữ, nếu là sinh chính là một nam một nữ, dứt khoát cấp hải tử định đoa hoa thân được. Nhìn các nàng khó xá khó phân bộ dáng làm nổi bật đến bọn họ thành phá hương như lang chức nữ vương mẫu nương nương. Không có phúc bảo phúc khí phù hộ, lúc sau mà mỗi một phân mỗi một giây, bảo bảo đều vô cùng cẩn thận, cảnh phòng vận đen đột kích. Lão nhị tới, dọc theo đường đi còn tính bình an, không có gì xui xẻo sự phát sinh, đi đến tiểu lâu khi, hạ ủng quân cùng từ ni hai vợ chồng đang ở trong viện giữ nhà di tải kêu cây đông cây táo. tựa hồ chuẩn bị trích điểm giòn táo trở về. Nhìn thấy hạng hộ quân một nhà ba người lại đây, hạng ủng quân rời đi ánh mắt, cười cùng bọn họ chào hỏi. Nhị đệ muội à, chúng ta cũng thật dài một đoạn thời gian không gặp, ha ha, đây là bảo bảo đi, trường cao không ít, càng ngày càng xinh đẹp. Hạng ủng quân về nhà số lần cũng không thường xuyên, khả năng vài tháng mới có thể trở về một chuyến, càng nhiều thời điểm. Là hai vợ chồng già mang theo trong đất thu hoạch rau dưa lương thực cùng với sắt tốt gà vịt vào thành thăm cái này đại nhi tử. Hai vợ chồng gần nhất một lần trở về, đều đã là thanh minh tế tổ lúc, nhoáng lên mắt đã qua đi bốn năm tháng. Nhị thúc nhị thẩm, tiểu muội từ ni vô vô một bên nhi tử, mang mắt kính, nhìn qua có chút mạch văn hạng trấn ra cuối cùng đem ánh mắt làm lại tiên thủy linh giòn táo thượng dịch hai, hữu khí vô lực về phía hạng hộ quân một nhà chào hỏi. Hắn cùng bà ngoại bên kia thân thích thân thiết hơn, ba ba bên này thân thích đều ở quê quán, cơ hồ không có ở chung quá, đi ở trên đường đánh cái đối mặt đều không thấy được có thể nhận ra tới. Đại ca đại tẩu, Úc Mỹ phân nhàn nhạt mà hô một tiếng. "Đại bá, đại bá mẫu, ra ra ca ca." Bảo bảo cũng biểu hiện giống một cái ngoan ngoãn hài tử, đối với bọn họ từng cái chào hỏi nói. Đại ca đại tẩu mặt mũi chính là đại, có chút người quanh năm suốt tháng không tới cửa. Lúc này nhưng thật ra lại đây, tiểu nhân cũng là, đều sẽ kêu người. Vương Mai trong tay cầm một cái nước đọng rổ từ nhỏ trong phòng bếp ra tới, bên trong là cắt xong rồi lá cải cùng đồ ăn lạnh đang chuẩn bị cầm đi giếng nước biên rửa sạch. Nàng cảm thấy lão nhị một nhà tâm cơ thâm, đôi mắt danh lợi, biết đại ca một nhà nhất có bản lĩnh, cho nên đại ca một mở miệng, liền cùng cẩu dường như lắc lắc cái đôi lại đây, gặp mặt cũng chỉ cùng đại ca một nhà chào hỏi. Liền cùng không thấy được bọn họ tam phòng người dường như Đó là Lao tam tức phụ Không phải ta nói ngươi Nhà ngươi tiểu ni tuổi cũng không nhỏ Ngươi cũng nên giáo nàng học nói chuyện Úc Mỹ phân phản đâm một câu Tưởng âm dương quái khí chỉ trích nàng khuê nữ không giáo dưỡng Sẽ không chào hỏi Trước nhìn xem chính mình hài tử là như thế nào dưỡng Nàng nhìn thấy nhị bá một nhà tới cửa Có hô qua một tiếng sao Ngươi Vương Mai mặt đỏ lên Rối tay thật mạnh ở ngồi xổm hạng tiểu ni phía sau lưng trụt một chút. Người câm, mau kêu người A. Hạng tiểu ni còn ở cảnh giác mà nhìn bảo bảo đâu, sợ nàng lại bắn ngược chính mình, không dự đoán được nàng mẹ đột nhiên cho chính mình tới như vậy một chút, trực tiếp đầu gối chấm đất, phanh mà một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Đầu gối truyền đến đau nhức, phía sau lưng cũng nóng rát mà đau, tiểu cô nương miệng một bẹp, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Có nói cái gì hảo hảo nói? Làm gì đánh hải tử a Thứ ni cảm thấy xấu hổ, vội vàng tiến lên ngăn cản cản. Này mỗi một ngày không ngừng nghỉ thời điểm. Lâm bà tử cũng hấp tấp từ nhỏ trong phòng bếp đi ra, nàng xem xét mắt đứng ở trong viện lão nhị một nhà, khả năng bị đã cảnh cáo, đảo không nói cái gì nữa toàn lời nói. Liên con mấy nói đồ ăn, chạy nhanh đi trong phòng ngồi đi, các ngươi ca mấy cái, cùng các ngươi ba uống chút rượu. Nàng phất phất tay, nhìn khóc nháo đại cháu gái. trong chốc lát cảm thấy lao tam tức phụ không có việc gì tìm việc trong chốc lát lại cảm thấy lão nhị tức phụ là cái chọn sự tinh vừa mới trong viện đối thoại nàng đều nghe thấy được lao tam tức phụ cũng chưa nói sai cái gì à một đám người đứng ở trước mặt như thế nào chỉ cùng lão đại một nhà chào hỏi bất hòa lao tam một nhà chào hỏi đâu khẳng định là lão nhị tức phụ còn nhớ thu đâu phía trước nàng không có nói sai đó chính là một cái tâm nhãn tiểu nhân hào hảo đừng khóc Ngươi đại bá mua vịt quay cùng lỗ chân heo thịt trở về đâu, đi chậm đã bị người khác cướp sạch. Lâm bà tử lại đối với hạng tiểu nhi hống vài câu, nghe được vịt quay cùng lỗ chân heo thịt, hạng tiểu nhi gào khóc khóc lớn biến thành nhỏ giọng nước nở, nghĩ đến bảo bảo lúc này đã ngồi ở ghế trên, nàng chạy nhanh dừng tiếng khóc, xoa xoa nước mắt, bẹp miệng nhằm phía ăn cơm nhà chính. Ngươi cũng là, không biết ngươi ba trong lòng tính cây đâu, cùng nàng tranh này đó có không? Lúc này trong viện chỉ còn lại có lâm bà tử cùng vương mai hai người, nàng hạ giọng ở vương mai bên thai tức giận mà nói. Đợi chút ngừng nghỉ chút, ngươi nếu là còn ngóng trông ngươi nhi tử hảo hy vọng lão nhị một nhà có thể giúp đỡ chút, liền áp áp ngươi kia tính tình, lại không cao hứng, cũng đến hống úc mỹ phân. Lời nói là như thế này nói, lâm bà tử chính mình cũng có chút khí không thuận đâu. Đó là con trai của nàng, là nàng trong bụng rất ra tới một miếng thịt. Hiện tại trái lại muốn nàng cái này thân mụ cúi đầu, thấp hèn cầu bọn họ làm việc. Lâm bà tử đột nhiên thở hổn hển hai khẩu khí, không nghĩ không nghĩ, đều là vì hậu đại con cháu, nàng ủy khuất chút lại tính cái gì đâu. Nói xong lời nói sau, lâm bà tử xoay người trở về phong bếp, còn có vài đạo đồ ăn muốn tiêu đâu. Vương Mai xem xét mắt nhà chính, đại tẩu cung Úc Mị Phân đều đã thượng bàn chuẩn bị ăn cơm, nhìn trong tay đái tẩy rau xanh, vương Mai rậm rậm chân. Tuy rằng cha mẹ chồng tưởng thực mỹ, nhưng nàng trước sau cảm thấy, Úc Mỹ phân cũng không phải dễ dàng nhả ra người. Nàng trên mặt trong chốc lát tình, trong chốc lát âm, vội vã dùng đồ an lâm bà tử lại thúc giục vài câu, nàng mới chậm gì gì mà dịch đến giếng nước bên rửa rau. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì kia hai khẩu tử nhận nuôi một cái khuê nữ a. Nếu là lúc trước không có dưỡng đứa nhỏ này, nào còn có nhiều chuyện như vậy đâu. Vương Mai đào tẩy cắt xong rồi lá cải, tâm tư đã hoàn toàn không ở rửa giao chuyện này thượng. mươi 165 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 16. Tới, lão nhị, ăn một khối đùi thịt, này vịt quay thì ta, liền này khối thịt nhất phì. Ngày thường làm đại gia trưởng, hạng lao đầu ở ăn cơm thời điểm trên cơ bản là không nói lời nào, hắn người này banh mà khẩn, đối ba cái nhi tử cùng trong nhà cháu trai cháu gái nhóm đều ít khi nói cười, bản một khuôn mặt. Giống như như vậy liền có đại gia trưởng uy nghiêm. Hôm nay hắn một sửa thái độ bình thường, không chỉ có mở miệng, còn chủ động gắp một khối nhất phì ngống chân thịt phóng tới hạng hộ quân trong chén. Bảo bảo đúng không, cũng cho ngươi kẹp một khối, lớn như vậy, cũng nhận người đi, ta là ngươi ra ra. Hắn nỗ lực lôi kéo khỏe miệng, muốn biểu hiện ra chính mình thiện ý. Bảo bảo cảm thấy trước mắt cái này lão nhân cười rộ lên có chút dò người, nhưng ai làm hắn là chính mình ba ba láo cha đâu. Lúc này nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bưng chén tiến đến hắn trước đua phía dưới nên một nền, không dám thật sự chờ hắn đem thịt ngống kẹp lại đây. Nàng thật sự là không thích tiểu lâu nơi này chờ ăn cơm bầu không khí, thơm nào ngạt thịt ngống ở trong miệng không có gì hương vị, nàng thậm chí còn phát tán tư duy, tự hỏi này có phải hay không cũng là vận đen trong đó một vòng. Lúc này Úc Mỹ Phân đã hồi quá vị như tới, hiển nhiên này nhóm người là người tới không có ý tốt. Nàng cũng không mở miệng. Liền xem này nhóm người rốt cuộc chuẩn bị làm gì, chấm mặc thời điểm, trên tay động tác lại không có đỉnh, này vịt quay lô chân heo thịt đều là thứ tốt, nàng đến cho chính mình nam nhân cùng khuê nữ nhiều kẹp một chút, dù sao không ăn bạch không ăn. Lão nhị A, phía trước sự, là ba không nghĩ thông suốt, các ngươi hiện tại tiểu nhật tử quá khá tốt, thuyết minh ngươi làm rất đúng, là chúng ta lao quá cổ hủ, có chút tướng. Hạng lão đầu hàm hàm hồ hồ mà nói. Bởi vì bảo bảo ở đây, hắn không có khả năng trực tiếp điểm danh nhận nuôi hài tử chuyện này, bất quá mặc dù nói như vậy hàm hồ, nên nghe hiểu người vẫn là có thể nghe hiểu. Ba làm sai, ba cho ngươi bồi cái không phải. Hạng lão đầu cho chính mình cùng con thứ hai rót một chén rượu, sau đó đem chính mình trước mặt kia một ly uống một hơi cạn sạch. Nhị ca, ta cũng muốn cho ngươi bồi cái không phải. Một bên hạng ái quân hiển nhiên bị lão nhân đã dạy. cũng đi theo đem trước mặt cao lương rượu một ngụm buồn làm. Ta cùng vương mai mấy năm nay có làm không đúng địa phương, chính là nhị ca, chúng ta vài thập niên huynh đệ, ba mẹ hiện tại tuổi cũng lớn, chúng ta đi học trong TV diễn những cái đó võ hiệp kịch giống nhau, nhất tiếu mận ân, cứu biết không. Hạng ái quân đầy mặt hổ thẹn mà nói, hắn còn nói nổi lên các huynh đệ khi còn nhỏ thú sự, nói đến hạng hộ quân khi còn nhỏ phát sốt lâm bà tử ở hắn gối đầu bên thủ một trình túc. không ngừng dùng khăn lâu ngớt cho hắn hạ nhiệt độ chuyện xưa. Hạng hộ quân biểu tình từ lúc bắt đầu nặng nghề, chậm rãi có một ít động dung. Úc Mỹ phân phía trước đến lo lắng một chút đều không có sai, đối với nàng tới nói, lao hạng ra không có gì đáng giá nàng lưu luyến đồ vật, nhưng đối hạng hộ quân tới nói, nơi này có hắn thân cha thân mụ, có hắn thân huynh đệ, hắn nhân sinh trước 20 năm, đều cùng những người này một khối vượt qua. Dù cho các huynh đệ lớn về sau có từng người tâm tư, Nhưng tuổi nhỏ khi huynh đệ tỉnh thâm là thật sự, dù cho ba mẹ bất công, khá vậy đã từng đã cho hắn quan tâm yêu quý. Hiện tại hắn thiên hướng lao bà Hải tử, gần nhất là bởi vì ái cùng trách nhiệm, thứ hai cũng là vì tiểu lâu bên này người nhà họ hạng làm thật quá đáng, đem hắn tâm cấp đẩy xa. Nay không, hiện tại bọn họ nói một ít mềm mại lời nói, hạng hộ quân thái độ cũng đi theo hòa hoãn. Úc Mỹ phân ngai móng heo thịt, trong lòng suy tư ứng đối biện Pháp. Nàng nếu có thể đem người nam nhân này kéo qua tới một lần, tự nhiên có thể kéo qua tới lần thứ hai. Chuyện quá khứ, đều đi qua. Hạng hộ quân thanh âm trầm thấp hồn hậu, hắn đi theo hạng lao đầu cùng hạng ái quân lúc sau, làm kia một chén rượu. Nghe xong hắn nói, Úc Mỹ phân tâm tình có chút nặng nghề, nhưng cái đó sự tình như thế nào không có trở ngại đâu. Nay liền đúng rồi. Hạng ủng quân ở một bên xem thật cao hứng, là hắn đem lão nhị kêu lên tới. hắn cảm thấy lão nhị cùng trong nhà giải hòa là hắn công lao Hảo hảo hảo ta và ngươi mẹ liền các ngươi ba cái nhi tử trong lòng nóng trông các ngươi mỗi người đều hảo các ngươi là đánh gãy xương cốt đều hợp với gân thân huynh đệ a ở ta và ngươi mẹ đi rồi không còn có so các ngươi huynh đệ thân thiết hơn người hạng lão đầu ở một bên liên tục nói tốt lão nhị a ba mẹ thật sự không phải bất công chẳng qua đương cha mẹ hy vọng chính mình mỗi một cái hài tử đều qua đến hảo ngươi so lão tam có bản lĩnh ba mẹ liền nghĩ làm ngươi giúp đỡ một chút lao tam không đại biểu chúng ta trong lòng không có ngươi trước kia những cái đó đều là mẹ ngươi nổi nóng nói không thể coi là thật hắn lại giải thích một phen trước kia lâm bà tử nói đương không hắn đứa con trai này linh tinh nói đem những lời này đó quy kết vì khí lời nói hạng lão nhị cúi đầu tựa hồ ở nghiêm túc nghe hạng lao đầu thấy thế lại hướng về phía một bên lão tam sử cái ánh mắt Là ta vô dụng, ba cái huynh đệ, liền số ta nhất không tiền đồ. Hạng Lao Tam thấy thế, căn chặt răng, kiềm chế trụ một khang phẫn ướt, nói ra sáng sớm liền đánh hảo nghị săn trong đầu nói tới. Đại ca có đứng đắn công tác, phùng bắt sát, nhị ca ngươi làm ruộng lợi hại, trồng ra hoa màu thu hoạch sớm, sản lượng cũng cao, tổng có thể bán ra giá tốt, không giống ta, hiện tại còn phải dựa ba mẹ giúp đỡ, chính là đại ca nhị ca, ta này trong lòng cũng khổ a. đại ca liền trấn ra một cái nhi tử nhị ca nhà các ngươi là cái nữ nhi còn không cần chuẩn bị kiến phòng ở cưới vợ tiền ta đâu ba cái hài tử trong đó hai cái là nhi tử nói câu cho các ngươi khinh thường nói có thể hay không đưa ba hoa đều đi niệm thư ta cũng chưa nắm chắc hạng lao Tam nói chính mình khó xử một bên còn dùng dư Quang trộm ngó lao đại cùng lao Tam xem bọn họ thái độ ở trong lòng hắn không chỉ có lao nhị hẳn là giúp đỡ hắn Lão đại cũng nên ra điểm lực. Mấy năm nay ba mẹ là hắn dưỡng, Lão đại lấy về tới về điểm này hiếu kính căn bản không đỉnh cái gì dùng, chỉ là từ trong nhà lấy về đi rau dưa trứng gà thịt đều so với hắn lấy về tới đồ vật đăng giá. Nói nữa, trong nhà sớm chút năm ở Lão đại trên người đầu bao nhiêu tiền A, thật vất vả cung ra một cái bắt sát, kết quả hắn sau lưng liền kết hôn, tiền lương cũng không hướng trong nhà giao. Từ ni ở cái bàn phía dưới lôi kéo trượng phu và áo. nàng là cái khôn khéo nữ nhân nghe ra hạng lao tam đoán trách bọn họ lần này tới chỉ là vì làm lão nhị nghe lời miễn cho ba mẹ đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người cũng không phải là trở về làm cho bọn họ gặm tới hạ ủng quân cho nàng một cái ánh mắt tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ hoa gia cùng diệu gia cũng bắt đầu niệm thư trấn trên tiểu học không được các lão sư đều sẽ không giáo hai hải tử thành tích so với trấn gia kem xa ta hỏi thăm một chút Ở nông thôn hộ khẩu hài tử cũng có thể đi trong huyện niệm thư, chính là được hiểu, nếu không phải làm vương mai đi trong huyện thuê nhà bồi đọc, cái này số lượng không lớn, khá vậy không tính tiểu, ai, nói đến nói đi, đều là ta cái này đường bà không bản lĩnh. Nói, hạng ái quân lại buồn một chén rượu. Lao tam à, nếu là có năng lực, vẫn là đến làm hài tử niệm tốt trường học, hiện tại không thể so chúng ta khi còn nhỏ, bằng cấp rất quan trọng. ở hai tử giáo dục thượng cũng không thể qua loa đều là một nhà huynh đệ ngươi thật sự có khó xử ta cùng lão nhị đều sẽ giúp ngươi đây cũng là hắn về nhà trước cùng ba mẹ câu thông quá nói là hỗ trợ trên thực tế hắn kia số tiền ba mẹ sẽ không ớn, ngược lại là lão nhị kiếm được tiền không ít không thể hoa ở một cái sớm muộn gì phải gả người còn cùng hạng gia không có gì quan hệ nha đầu trên người lão nhị ngươi nói có phải hay không nói Hắn nhìn về phía một bên hạng hộ quân, vừa mới đại gia cùng nhau uống lên vài chén rượu, hạng hộ quân thái độ đã mềm hóa xuống dưới, bọn họ tự nhận, hạng hộ quân vẫn là trước kia cái kia trung thực lại phúc hậu huynh đệ. Là nên rút, hạng hộ quân buông chén rượu, chầm rãi mở miệng, nghe được hắn những lời này, ốc mị phân thiếu chút nữa không nổ tung. Đại ca, cũng chính là nghe xong ngươi những lời này, ta mới dám cùng ngươi mở miệng, ta cùng mị phân, muốn hỏi các ngươi mượn một số tiền. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn nguyên bản bởi vì hạng hộ quân đầu một câu treo lên tươi cười hạng lão đầu đám người, bởi vì hắn mặt sau câu nói kia, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không phải hẳn là ra tiền giúp đỡ lao tam sao, như thế nào còn mở miệng vay tiền đâu. Úc Mỹ Phân cũng ngây ngẩn cả người, ngưng thần nhìn cùng dĩ vang giống nhau cười đến cùng cái cục lốc dường như nam nhân, mới vừa dâng lên tới hỏa khí dần dần đè ép đi xuống. như thế nào hỏi lão đại vay tiền ngươi mấy năm nay bán đồ ăn tích cóp không ít đi còn có trước đó không lâu trinh mà bồi tiền đâu hạng lão đầu có chút cấp này đó nhưng đều là bồi dưỡng hắn tôn tử tiền vốn đâu ta cùng mỹ phân đem nhà cũ mặt sau kia khối vùng núi cấp bao xuống dưới chuẩn bị loại cây ăn quả dưỡng gà vịt phía trước bao mà thời điểm không có suy xét chu toàn hiện tại mới phát hiện bao xong mà sau còn có một đống địa phương chờ tiêu tiền Trước kia tích cóp tiền tiêu xong rồi, còn hỏi phó gia cùng mị phân nhà mẹ để một điểm. Trong khoảng thời gian này không phải ở kéo vong chuẩn bị đem miếng đất kia vây lên sao, lại không có tiền, ta cùng mị phân đều suy xét muốn hay không đi ngân. Hàng mượn một bút. Hạng lão nhị vẻ mặt hàm hậu giống, quang xem gương mặt này, căn bản sẽ không làm người hoài nghi hắn đang nói dối. Trong nhà thiếu tiền là thật sự, nhưng trong khoảng thời gian này bán trà lệnh kiếm lợi một ít, hơn nữa phó ra mượn mấy trăm khối tạm thời vẫn là đủ dùng như thế nào còn cùng ngân hàng vay tiền Hạ ủng quân hai vợ chồng hít hà một hơi mặc dù đối với bọn họ như vậy trưởng kỳ ở tại huyện thành người tới nói đi ngân hàng vay tiền cũng là thực không đáng tin cậy hành vi này tiền nếu là còn không thượng hai vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua lo lắng liên lụy đến nhà mình bao cái gì mà a ngươi bao nhiều ít mẫu đất ta hạng lao đầu cũng nóng nảy Đi trong thôn thuê vài mâu đất đủ loại không phải được sao? Loại cái gì cây ăn quả? Dưỡng cái gì xuất sinh? Các ngươi trước kia cũng chưa làm qua những việc này a Lão nhị à? Sinh hoạt muốn làm đến nơi đến chốn, Đừng nhìn nhân ra dưỡng gà dưỡng vịt kiếm lời điểm tiền liền cho rằng ngươi cũng có thể kiếm. Năm kia kia ai? Không cũng đi theo xem náo nhiệt dưỡng hai ba trăm chỉ gà. Kết quả một hồi dịch gà, toàn cấp dưỡng đã chết. Hiện tại người một nhà còn lôi kéo nạn Đói đâu? Hắn sợ lão nhị hai vợ chồng đem tiền cấp đạp hư. Ta cùng Mỹ Phân trong lòng hiểu rõ. Đại ca, ngươi đỉnh đầu khoan không dư giả, có thể hay không cho chúng ta mượn 500 đồng tiền. Ngươi yên tâm, ta cùng Mỹ Phân cho ngươi đánh giấy vay nợ, liền tính dưỡng gà vịt loại cây ăn quả mệt. Đến lúc đó ta nỗ lực trồng rau cũng sẽ cho ngươi còn thượng. Hạng hộ quân thành khẩn mà nhìn ngồi ở đối diện đại ca đại tẩu, lại một lần mở miệng. lão nhị à, thật sự là xin lỗi. Ta và ngươi đại ca ở tại trong thành chi tiêu đại, mấy năm nay cũng không tích góp hạ bao nhiêu tiền, ngươi nếu là sớm một tháng cùng chúng ta mở miệng, chúng ta còn có thể thấu 500 khối cho ngươi, nhưng không khéo chính là, trước đoạn nhật tử đại ca ngươi cùng cái văn phòng đồng sự mua phòng, hỏi chúng ta mượn mấy trăm đồng tiền, cho chúng ta một phân lợi, nói là muốn mượn hai năm đâu, hiện tại ta và ngươi đại ca đỉnh đầu liền một ít giải rắc tiền, muốn mượn, ngươi cũng hữu tâm vô lực a. Tứ ni sẽ nói trường hợp lời nói, nàng đoạt ở lão đại trước mặt mở miệng, lập tức liền đem chính mình không nghĩ vay tiền thái độ miêu tả thành hưu tâm vô lực. Lão nhị, ngươi hảo hảo nhật từ bất quá, lan lộn cái gì a? Hạng lão đầu lại bãi nổi lên một nhà chi chủ cái giá, phía trước chồng chọn không phải khá tốt sao, các ngươi hai vợ chồng liền một cái khuyên nữ, lan lộn lại nhiều tiền có ích lợi gì? Chủ yếu như vậy lan lộn không nhất định có thể tránh đến tiền, bằng không? hạng lao đầu thật đúng là không ngại bọn họ như thế nào làm hắn liền lo lắng lao nhị hai vợ chồng đem trong tay tiền lăn lộn hết còn thiếu một đống nợ đến lúc đó liên lụy người trong nhà ta là chỉ có một khuê nữ kia lại làm sao vậy nhân ra trong nhà hài tử có cái gì nhà ta khuê nữ cũng đến có cái gì hạng hộ quân vẫn là cộc lốc cười chỉ là ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới trong giọng nói lộ ra không thể lay động kiên định ba ba thật tốt bảo bảo hãy ngươi u làm một cái ngoan ngoãn dính người lại đáng yêu tiểu lão đông lúc này cần thiết muốn giống ba ba biểu đạt một chút chính mình tình yêu bảo bảo buông chiếc đũa đôi tay đặt ở trước ngực so một cái tình yêu manh chết cá nhân hạng hộ quân cùng úc mỹ phân nhìn nói ngọt mà lưu mật khuê nữ trong lòng ấm áp hạng ra những người khác không như vậy cảm thấy chỉ cảm thấy lao nhị nuôi trong nhà đứa nhỏ này quá tắc quái lao nhị hai vợ chồng cũng làng ốc nếu đại ca không có tiền liền tính Ta cùng Mỹ phân lại tưởng điểm biện pháp, thật sự không được, liền đi ngân hàng mượn điểm tiền bái, mà đều bao, hiện tại chỉ cho 2 năm nhận tổ phí, còn có 8 năm chưa cho đâu, hy vọng lúc sau có thể tránh đến giờ tiền đi, vàng không, thật sự muốn đem quần cung cấp bồi hết. Hạng hộ quân thở dài, đảo cũng không quấn lấy lao đại một nhà vay tiền. Nhưng cứ như vậy, ấp ủ một bụng lời nói lao tam cũng ngượng ngùng hướng hạng hộ quân mở miệng đòi tiền. Nay một cơm! Người nhà họ hạng đều ăn mà không biết mùi vị gì, bất quá khả năng bởi vì hạng lao đầu phía trước dặn dò quá, nhưng thật ra không có người nhằm vào gốc mị phân nương hai nói cái gì toan lời nói, hai nhà người quan hệ nhìn như hòa hợp một ít. Nhưng hòa hoan quan hệ chủ yếu mục đích vẫn là vì lao nhị tiền A, hiện tại hắn không chỉ có không có tiền còn thiếu một đống nợ, mặc dù hòa hoan quan hệ lại có ích lợi gì đâu. Hạng lao tam trong lòng ngạnh một hơi nửa vời, thật mau đem hắn nghẹn hỏng rồi. Hạng lão nhị, ngươi thật đúng là không giống nhau. Từ nhỏ lâu chỗ đó rời đi thời điểm, Úc Mị phân nhịn không được cẩn thận quan sát một phen chính mình nam nhân, hoài nghi hắn có phải hay không vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ, hôm nay cư nhiên dùng như vậy phương thức, đem bên kia người chắn trở về. Nàng con tưởng rằng, người nam nhân này phải đối bên kia mềm lòng đâu. Có gì không giống nhau? Hạng hộ quân cười cười, lại điên điên ôm vào trong ngực khuê nữ. Hắn không có nói. kỳ thật có trong nấy mắt, hắn xác thật mềm lòng quá, hắn trong lòng có như vậy một tia chờ đợi, cha mẹ hắn cùng huynh đệ thật sự ý thức được chính mình phía trước quá mức, tới cầu hắn thông cảm. Nếu lúc ấy, lão đại cho mượn một chút tiền, cha mẹ cũng chủ động đưa ra có thể giúp đỡ bọn họ một chút, hắn khả năng thật sự sẽ mềm lòng. Đáng tiếc ra, hạng hộ quân ngưỡng ngưỡng đầu, hình như là đang xem trên bầu trời ánh trăng, thực tế là vì đem nước mắt thu hồi tới. Hắn là cái nam nhân. Ở tức phụ khuê nữ trước mặt sao lại có thể khóc đâu. Hai vợ chồng ăn ý mà không nói chuyện ăn cơm khi phát sinh sự, hắn ôm khuê nữ, ốc mị phân gắt gao kéo hắn cánh tay, một nhà ba người ở dưới ánh trăng, chậm rãi chiều ra đi đến. Lúc sau một đoạn thời gian, bảo bảo trên người đều không có phát sinh quá xui xẻo sự tình, thế cho nên bảo bảo đều bắt đầu hoài nghi, chính mình nhưng thuận cũng không phải cái gì cùng lắm thì nguyện vọng. rất có khả năng ba mẹ bản thân liền ở gieo trồng cùng nuôi dưỡng thượng có được không tuổi thiên phú. Thời gian dài, nàng cũng liền an tâm rồi, tiếp tục bắt đầu chính mình lật ngợm gây sự nông thôn hài đồng sinh hoạt. Hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân càng thêm bận rộn, ở thời tiết chuyển lạnh, trà lạnh sinh y dần dần đạm xuống dưới sau, hai vợ chồng bắt đầu vội nổi lên chính mình loại nuôi dưỡng sự nghiệp. Ngay từ đầu, Úc Mỹ phân chỉ mua 50 chỉ gà mầm, 20 chỉ vịt mầm. Này đó tiểu kê tiểu vịt lớn lên thực mau mỗi ngày quang cho chúng nó nấu thức ăn chăn nuôi đều là một cái thể lực sống, không chỉ có như vậy, nàng còn phải thường xuyên xử lý gà vịt phân, thu thập lên chế tác phân bón. Hai vợ chồng vốn dĩ đều là nửa mù chữ, vì càng tốt khoa học nuôi dưỡng, hai người đều báo danh xóa nạn mù chữ bàn, mua một đống nuôi dưỡng gieo trồng phương diện sách vở khổ đọc, còn ra mặt dày tìm xúc vật trạng, nông nghiệp sở nhân viên công tác thỉnh giáo. Một lòng tất cả đều đặt ở sau núi kia một mảnh trên mặt đất. Hạng hộ quân càng đen, Úc Mỹ phân như vậy bạch béo đây là nữ nhân, cũng gầy một vòng lớn. Ngôi dưỡng sinh ý hồi bổn chu kỳ chậm, trong lúc còn nếu không đoạn hướng bên trong đầu tiền, cũng may phía trước hai vợ chồng mua đồ ăn kết giao một số lớn làm ẩm thực sinh ý người, bọn họ dưỡng ra tới gà vịt cá phẩm chất đều không tồi, thực mau liền dựa vào này đó quan hệ thành lập lên một ít tương đối cố định tiêu thụ con đường. Phó gia năm kia cũng đem cửa hàng chạy đến chấn chiến đi, nhà bọn họ nguyên liệu nấu ăn cung ứng cũng phần lớn đến từ hạng hộ quân hai khẩu. Chờ đến năm thứ ba thời điểm, bọn họ nhận thầu sau núi đã dưỡng một ngàn nhiều chỉ gà vịt, còn vì thế thuê hai trung niên phụ nữ, hạng hộ quân cây ăn quả cũng tại đây một năm bắt đầu có thu hoạch, hồi bổn nhật tử, tựa hồ liền ở trước mắt. Tiểu cô nương, tiêu một chút ngươi ba mẹ, cho ta tới sáu dương trứng gà, hai dương trứng vịt. Một chiếc xe vận tải lớn ngừng ở hạng ra cửa, ghế phụ xuống dưới một người, hỏi bảo bảo mua trứng. Bởi vì nuôi dưỡng gà vịt tương đối nhiều, mỗi ngày sinh hạ gà trứng vịt chính là một cái không nhỏ con số, chỉ dựa vào chính bọn họ tiêu thụ con đường căn bản ăn không vô như vậy nhiều gà trứng vịt. Đến nỗi cùng cái trong thôn người, phần lớn cũng dưỡng gà vịt, chỉ có số ít người sẽ đến bọn họ nơi này mua. Vẫn là bảo bảo thông minh, kiến nghị ba mẹ ở cửa nhà dựng một khối thẻ bài. Viết thượng nội có nông sản phẩm phụ tiêu thụ điểm, gà trứng vịt giá đặc biệt biểu thị, ngẫu nhiên trên đường trải qua chiếc xe nhìn đến, đều sẽ quẹo vào tiến vào mua điểm gà trứng vịt cùng với mặt khác nông sản phẩm phụ trở về. Nơi này còn phải cảm tạ phía trước kiến tốt đường cái, bởi vì mở rộng duyên cớ, nguyên bản khoảng cách con đường còn có 2-30 mệ xa hạng ra lúc này cơ hồ liền ở con đường bên cạnh, còn bởi vì hạng hộ quân hai vợ chồng phía trước bán trà lệnh. Còn cho phép công nhân miễn phí đánh nước giếng uống duyên cớ, tu lộ công nhân theo chân bọn họ kết điểm thiện duyên, dùng cuối cùng dư lại một ít kiến trúc tài liệu hỗ trợ tu tu quốc lộ con tiền thu ra nhà cũ cái kia tiểu đạo. Mấy năm nay con đường này đi lên lui tới hướng chiếc xe càng ngày càng nhiều, không ít người trưởng kỳ đi con đường này, cư nhiên cũng đem hạng ra cái này nông thực phẩm phụ phẩm tiêu thụ điểm danh khí cấp đánh ra. Mọi người đều biết. Nhà bọn họ bán gà trứng vịt cái đầu so nhà người khác đại một vòng, mua nhiều, giá cả còn càng lợi ích thực tế. Hiện tại thường xuyên có lái xe đi ngang qua khi thuận tiện mang mấy dương gà trứng vịt cùng với một ít sống gà sống vịt còn có rau dưa củ quả, rất nhiều muốn lượng còn khá lớn, đều là thuận tiện cấp người nhà đồng sự mang. Chỉ cần không phải đại mùa hè, gà trứng vịt vẫn là tương đối dễ dàng trưởng kỳ phóng, Từ có này một cái bán lẻ con đường. Rất ít có gà trứng vịt bạo thương tình huống phát sinh. năm kia Úc Mỹ Phân còn mua một ít phu hóa đèn trở về, chuyên môn phu hóa tiểu kê tiểu vịt, hiện tại trong nhà còn ra bên ngoài bán sỉ gà mầm vịt mầm, phụ cận mấy cái trong thôn muốn dưỡng gà vịt, phần lớn đều sẽ tới Úc Mỹ Phân nơi này mua. Mọi người đều nói Úc Mỹ Phân nuôi dưỡng có một tay, nàng nơi này mua trở về tiểu kê tiểu vịt so nơi khác mua càng cường tráng, không dễ dàng chết, vì thế trong nhà lại nhiều một cái tiền thu. Nhìn đến sinh ý tới cửa, ngồi ở ô che nắng hạ bảo bảo chạy nhanh chạy về trong phòng hô to một tiếng. Thúc thúc, ngươi chờ một chút, ta mụ mụ lập tức liền tới đây. Nghe được đáp lại thành, bảo bảo lại xoay đầu, lễ phép mà cùng cái kia khách nhân nói. Hảo! Hắn cũng không nổi, thừa dịp lúc này, đánh giá nổi lên đặt ở cửa bàn dài thượng những cái đó trái cây. Dưa hấu tròn vo, dưa đằng lề sách còn trình tươi mới xanh biết nhan sắc. vừa thấy chính là hôm nay mới từ trong đất cắt tới bên cạnh còn bãi một đống quả nho là bản địa chủng loại nửa thanh nửa tím viên viên rất lớn nhìn liền mê người trên bàn bãi hai bàn trái cây một mâm là cắt thành tiểu khối dưa hấu còn có một chậu là ngắt lấy trong quá trình rơi xuống quả nho viên trung gian có một khối thẻ bài viết thi ăn đây cũng là bảo bảo đưa ra kiến nghị nam nhân cầm lấy một khối dưa hấu ăn lên Lại là một tiếng ô tô phanh lại thanh âm, ở nam nhân xe vận tải lúc sau, lại có một chiếc xe hơi nhỏ ngừng lại, đang ở an dưa nam nhân cũng theo bản năng nhìn qua đi. Xe hơi nhỏ xuống dưới ba nam nhân, ăn mặc cùng người địa phương có chút không quá giống nhau, tựa hồ càng thời thượng một ít. Đặc biệt là đứng ở trung gian nam nhân kia, ăn mặc tây trang giày da, mang thơ vàng khung mắt kính, văn nhã trung lộ ra một ít uy nghiêm, nhìn qua không giống như là người bình thường. Bảo bảo đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nay chẳng lẽ cũng là tới mua nông sản phẩm phụ? Bảo bảo nghi hoặc mà nhìn mấy cái hướng nàng đi tới nam nhân, theo bọn họ không ngừng tới gần, nàng càng thêm cảm thấy trung gian nam nhân kia, tựa hồ có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu bằng hữu, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhận thức một cái kêu tử tú thanh nữ nhân sao? Ba người trung bộ dáng tương đối bình thường tuổi trẻ nam nhân cong lưng hướng về phía bảo bảo hỏi. do hỏi thời điểm hắn còn từ trong túi móc ra mấy viên kẹo bảo bảo liếc mắt kẹo thẻ bài mặt trên còn viết tiếng anh bất quá nàng không có tiếp bởi vì đây là người xa lạ cấp từ tú thanh nàng tự hỏi trong chốc lát tên này cũng có chút quân hay, chính là nàng nghị không ra cũng là người trong thôn chào hỏi cũng rất ít sẽ kêu tên đầy đủ các ngươi là lúc này úc mỹ phân cùng hạng hộ quân chính dọn mấy dương gà trứng vịt ra tới nhìn đến một cái lạ mắt nam nhân cùng tiểu khuê nữ thấu như vậy gần tức khắc khẩn trương lên úc mỹ phân buông trong tay gà trứng vịt cọ cọ cọ chạy đến khuê nữ trước mặt đem nàng hộ ở sau người cảnh giác mà nhìn này mấy cái trang điểm có chút không quá giống nhau nam nhân ngươi ngươi là úc mỹ phân nhận không ra hạng hộ quân lại nhận ra tới hắn nhìn cái kia bộ dáng khí chất phát sinh thay đổi nam nhân đều có chút không dám nhận hoác thanh thời do dự luôn mãi hạng hộ quân hô lên một cái tên cái kia mang kim khung mắt kính nho nhã nam nhân chậm rãi gật gật đầu là ta hạng nhị ca nghe được hắn hồi phục hạng hộ quân trong lòng trầm xuống năm đó hoắc thanh thời là như thế nào rời đi hắn nhưng không có quên hiện tại hắn đã trở lại là tới nhận thân vẫn là tới báo thù đâu chương 166 trăm dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 17. bảy hoắc thanh thời tuổi tác kỳ thật so hạng hộ quân còn hơn mấy tuổi Chẳng qua từ tú thanh tuổi tác so hạng hộ quân tiểu, hai nhà chi gian có một cái khá xa thân thích quan hệ, bởi vậy năm đó Hoắc thanh thời vẫn luôn tùy từ tú thanh kêu hạng hộ quân một tiếng nhị ca. Đảo mắt 14 năm thời gian trôi qua, hàng năm trên mặt đất lao động, dài nắng rầm mưa hạng hộ quân cùng Hoắc thanh thời lại đứng ở một khối khi, giống như thật sự thành đối phương lão đại ca. Úc Mỹ phân gả tới kia một năm, Hoắc thanh thời đã rời đi thôn đường phong. Bởi vậy nàng cũng không nhận thức trước mắt người nam nhân này, bất quá bằng hắn đối chính mình nam nhân xưng hô. ước Mỹ Phân cũng biết hai người là quen biết cũ, vì thế nàng chủ động tiếp nhận mời chào cái kia mua chứng khách nhân công tác, làm hạng hộ quân đi chiêu đãi khách nhân. Trước vào nhà đi, hạng hộ quân nhìn mắt cách đó không xa xe hơi nhỏ, đánh giá hoác thanh thời mấy năm nay hẳn là phát đạt. Hảo! Hoác thanh thời lên tiếng, hắn đối người nhà họ từ có hận. Nhưng đối với mặt khác không nghĩ là người, hắn cũng không đến mức giận chó đánh mèo Bảo bảo, ngươi đi giúp ngươi mẹ tính sổ. Vào nhà thời điểm, hạng hộ quân hướng về phía bảo bảo phất phất tay, tưởng đem nàng chi khai. Đây là nhị ca khuyên nữ. Thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bảo bảo thời điểm, hoắc thanh thời liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đứa nhỏ này bộ dáng trổ mã quá hảo, phấn mặt má đào, cùng cái tuyết đoàn dường như... Ha ha ha, giống nàng mẹ. Hạng hộ quân chính là cái huyện nữ của ma, đối với người khác khen chưa bao giờ sẽ khiêm tốn, ngược lại cảm thấy đối phương rất có ánh mắt. Người rời đi cũng có mười mấy năm, hẳn là cũng có hải tử đi. Hạng hộ quân nghĩ, Hoắc thanh thời rời đi thời điểm Tử Tú Thanh còn không có phát hiện chính mình mang thai, rời đi nơi này sau, Hoắc thanh thời cũng không có khả năng vẫn luôn đơn, nhiều năm như vậy, có lẽ sớm đã có mặt khác hải tử. Không có. Hoắc thanh thời lắc lắc đầu, không biết nghĩ tới cái gì, ngựa khi có chút lãnh đạo. Như thế nào? Nghĩ đến năm đó kia cọc hồ đồ sự, hạng hộ quân xấu hổ mà thu hồi chưa hết nói. Bùn hẳn là nghe theo ba ba nói rời đi bảo bảo thật cẩn thận mà xem xét xa lạ thúc thúc mặt, lại suy tư một chút nàng ba vừa mới thái độ, ở một đám người vào nhà sau, lén lút theo qua đi, chuẩn bị nghe lén. Nàng nghĩ tới, cái này có chút quen mắt thúc thúc giống một người. Trong nhà có điểm đơn sơ, các ngươi mau ngồi xuống, uống điểm cái gì? Có nước sôi để ngồi, còn có hoàng đảo đồ hộp Hạng hộ quân ở nhiệt tình tiếp đón khách nhân, nhìn trong nhà đơn sơ hoàn khẩn, cùng hoác thanh thời đám người vừa thấy liền rất phát đạt trang điểm, hắn trong lòng cũng có chút không thể nói tới tự ti. Mấy năm nay trong nhà tiền tất cả đều đầu đến sau núi sần núi kia phiến trong đất đi, gà vịt còn tốt một chút, không ngừng sinh tiền hồi huyết. nhưng hắn chăm sóc kia một tảng lớn cây ăn quả đều ở trồng trọt hai ba năm sau mới có thể đại phê lượng kết quả hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập trong nhà vẫn luôn đều không có dư tiền hảo hảo lăn lộn một chút trong nhà phòng ở cho tới bây giờ bọn họ trụ vẫn là lão nhà trệt bên trong gia cụ cũng phần lớn đều là cũ cũng may năm nay quả lầm đã bắt đầu đại phê lượng kết quả sớm đã có hai đạo lái buôn tìm tới môn cấp giá cũng không tồi chờ bán này một đám trái cây Trong nhà liền có thừa tiền, không cần phiên thoái. Hoác thanh thời lắc lắc đầu, nói chuyện thời điểm, hắn cũng ở đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Thôn bộ dạng cùng hắn rời đi kia một năm có chút biến hóa, bên ngoài đại đường cái càng thêm rộng mở sân bằng, tuy rằng không có hướng trong thôn đi, nhưng xa xa nhìn lại, cũng thấy mấy biểu đình phòng. Đến nơi hắn hiện tại thân ở hạng lão nhị gia, tuy rằng phòng ở đơn sơ, nhưng hắn cũng không có xem thấp nhân ra. Bởi vì hắn còn nhớ rõ chính mình còn không có tiến sân khi nhìn đến kia một màn. Hạng hộ quân gia bên ngoài chiêu bài thực thấy được, nay vốn chính là vì hấp dẫn lui tới chiếc xe sở thiết lập, dùng sắc tươi đẹp, tự thể rất lớn, hoặc thanh thời tuy rằng còn không có cùng hạng hộ quân giao lưu, cũng đã đã biết hiện tại nhà bọn họ sở kinh doanh sinh ý. Hiện tại từng nhà nhật tử đều so trước kia được rồi, ta và ngươi tẩu tử nhận thầu mặt sau vùng núi. chính mình dưỡng gà dưỡng vịt loại cây ăn quả tuy rằng mệt mỏi chút thu vào đảo cũng không có trở ngại tuy rằng hoắc thanh thời nói không cần phiền thoái nhưng hạng hộ quân vẫn là cấp ba người đổ tam ly nước sôi để ngồi hắn thấy hoắc thanh thời ánh mắt bị đặt ở trong viện kia ủ phân liêu cùng nông cụ hấp dẫn lại nhiều lời vài câu kia khá tốt hoắc thanh thời có chút ngoài ý muốn nhìn mắt hạng hộ quân ở hắn trong ấn tượng đối phương là một cái thành thật phúc hậu còn hơi có chút bảo thủ nam nhân không nghĩ tới đối phương cư nhiên có như vậy quyết đoán nhận thầu vùng núi. Ha ha ha, còn hành đi. Trước kia cũng không phải cỡ nào quen thuộc người, mười mấy năm không có gặp mặt, càng là mới lạ, hạng hộ quân vốn dĩ cũng không phải năng nôn thiện biện nam nhân, hàn huyên vài câu, bầu không khí liền lầm vào yên lặng bên trong. Cái kia, hạng hộ quân biết hoắc thanh thời là vì cái gì tới, vốn di chuyện này hắn cũng không nên trộn lẫn hợp. Ai làm mấy năm nay hắn khuê nữ cùng hoác hồi đứa bé kia hào đâu, hạng hộ quân nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng. Thú thanh đã chết, do huyết sau khi sinh. Hạng hộ quân cảm thấy, hoác thanh thời đối với người nhà họ từ hẳn là hận, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, ai có thể tha thứ một cái thiêu chính mình thư thông báo trúng tuyển, còn cầm tù chính mình ba năm kẻ thù đâu. Tuy rằng hoác thanh thời hiện tại nhìn qua nhật tử quá khá tốt, nhưng hạng hộ quân biết, Ở cái kia thời đại đảo tẩu thanh niên trí thức, không có dây báo trúng tuyển đại học, không có trở về thành chứng minh, mặc dù về tới thành thị, cũng sẽ bị trở thành manh liều xua đổi. Hắn không biết kia mấy năm Hoác Thanh Thời là như thế nào chịu đựng đi, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Hoác Thanh Thời chính bưng ly nước chuẩn bị uống miếng nước, nghe được hạng hộ quân nói, tay run run, rót đầy nước sôi để nguội bắn tới rồi mu bàn tay thượng. Đã chết. hoắc thanh thời trong óc có trong nháy mắt chỗ trống hắn hận từ tú thanh nhưng không thể phủ nhận hắn đã từng cũng từng yêu nữ nhân kia hoắc thanh thời là một cái rất có chủ kiến nam nhân lúc trước hắn sẽ lựa chọn cùng ở nông thôn nữ hài kết hôn tuyệt đối không phải bởi vì cưới địa phương cô nương là có thể quá thượng tương đối rộng thùng thình sinh hoạt từ khi nào hắn mãn đầu góc ý tưởng đều là phải cho từ tú thanh một cái hạnh phúc tương lai hắn ái nữ nhân kia cũng tin tưởng nữ nhân kia cho nên mới sẽ ở lén lút tham dự thi đại học sau, chỉ nói cho nàng một người. Hoắc thanh thời biết, từ ra những người đó cũng không tin tưởng hắn, đặc biệt là từ tú thanh mấy cái ca ca, tổng cảm thấy hắn sẽ cùng mặt khác trở về thành thanh niên trí thức giống nhau vừa đi không trở về, vứt bỏ ở nông thôn thế tử, tiêu đoạn thời gian, bọn họ đối hắn rất là đề phòng, sợ hắn trộm rời đi. Vì thế thi đại học mới vừa khôi phục năm thứ nhất, Hoắc thanh thời không có báo danh. Trừ bỏ muốn càng tốt ôn tập ngoại, cũng là vì hạ thấp người nhà họ từ cảnh giác. Quả nhiên, chờ tới rồi năm thứ hai thời điểm, người nhà họ từ đối hắn để phòng hạ thấp, hắn lén lút báo danh khảo thí, chuyện này, hắn chỉ nói cho chính mình bên gối người. Thi đại học sau khi kết thúc đoạn thời gian đó, hoác thanh thời vẫn luôn đều thực hưng phấn, hắn mua rất nhiều báo chí, nghiên đọc ngay lúc đó sở hữu tin tức, hắn cảm thấy hiện tại thành thị nơi trốn đều là kỳ ngộ, hắn có tin tưởng. Mặc dù mang theo không có thành thị hộ khẩu thê tử vào thành, cũng có biện pháp nuôi sống thê tử. Vì thế ở ghi danh trường học thời điểm, hắn còn riêng tuyển một cái trợ cấp tương đối cao chuyên nghiệp. Như vậy chờ mong lại hương phấn tâm tình kết thúc ở không ít thanh niên trí thức lục tục thu được thư thông báo chúng tuyển sau. Hắn thành tích sớm đã vượt qua cái kia trường học cái kia chuyên nghiệp chúng tuyển tuyển, nhưng hắn chậm chạp thu không đến thư thông báo chúng tuyển, hoặc thanh thời kiểm chế không được, chạy tới bưu cục. mới biết được chính mình thư tín đã sớm đã bị người lĩnh. Thư thông báo trúng tuyển bị thiêu. Hán nu nhược thê tử càng tin cậy chính mình thân nhân, cũng có thể là càng ngày càng nhiều thanh niên trí thức một đi không trở lại hiện trạng mang cho nàng quá nhiều thấp thỏm lo âu cảm xúc, nàng trung quy vẫn là cùng chính mình các huynh trưởng thổ lộ bí mật này. Lúc sau sinh hoạt, là hoác thanh thời không muốn nhớ tới, rồi lại ngày ngày đêm đêm xuất hiện ở ác ngộng chung ký ức. Sở hữu tình yêu. ở kêu ba năm thời gian bị chậm rãi ma thành căm hận cùng ghê tởm. Hoắc thanh thời vĩnh viễn cũng không thể quên được, rõ ràng chính mình đã như vậy căm hận nữ nhân kia, vì hạ thấp nàng cảnh giác, lại còn không thể không ép dạ cầu toàn, sắm vai một cái hảo trượng phu khuất đủ. Hắn cảm thấy chính mình chính là một cái vì đạt thành mục đích, bán đứng tự tôn cùng thân thể nam kỹ. Bởi vì này đoạn ký ức, những năm gần đây, rõ ràng có vô số nữ nhân giống hắn kỳ hảo, Hắn cũng không có biện pháp sinh ra xúc động, rõ ràng đã bất hoặc chi năm, dưới gối lại không có một cái hài tử. Hạng hộ quân đoán không sai, hoắc thanh thời lúc này đây trở về, xác thật là vì trả thù người nhà họ tử. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, cái kia hắn đã từng lại ái lại hận nữ nhân đã chết. Đã chết 13 năm, kia đoạn thời gian nàng tinh thần vẫn luôn không tốt, có thể là bởi vì cái này duyên cơ đi, sinh hài tử thời điểm khó sinh xuất huyết nhiều. Sinh hạ hài tử sau không bao lâu liền tắt thở, trước khi đi thế trước, nàng cấp hài tử lấy cái tên, têu hoác hồi, là cái nam hài tử. Hạng hộ quân không biết hoác thanh thời sẽ như thế nào đối đại hoác hồi đứa bé kia, nhưng hạng hộ quân nghĩ, hoác thanh thời vẫn luôn không có kết hôn cũng không có tiểu hài tử. Lại nói như thế nào, hoác hồi cũng là hắn hiện tại duy nhất hài tử, nếu là hắn nguyện ý mang theo hoác hồi rời đi. Nói như thế nào cũng so làm hoác hồi vẫn luôn lưu tại người nhà họ từ bên người tới hảo. Bang! Hoác thanh thời đồng tử co rụt lại, trong tay ly nước trực tiếp rơi trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hoác hồi! Là hắn lý giải cái kia hoác hồi sao, 13 năm, chẳng lẽ nói. Hoác thanh thời như thế nào cũng không có nghĩ tới, chính mình cùng từ tú thanh chi gian còn có một cái hải tử. Đúng rồi, kia đoạn thời gian, hắn vì hạ thấp từ tú thanh cảnh giác. làm nàng ngẫu nhiên buông ra khóa chính mình khảo liền. bọn họ từng có một đoạn thời gian nùng tình mật ý. Từ tú thanh sẽ ở lúc ấy hoài thượng hắn hải tử, kỳ thật cũng không kỳ quái. đứa bé kia cùng ngươi lớn lên rất giống. ngươi cũng biết, từ gia kia mấy nam nhân đều đau chính mình muội tử, bọn họ cảm thấy hoắc hồi sinh ra hại chết chính mình muội muội. mấy năm nay đối hắn thật không tốt, từ gia lão thái thái nhưng thật ra nhớ đây là chính mình khuê nữ duy nhất huyết mạch, dọn ra nhi tử gia. đem Hoắc Hồi nuôi lớn, nhưng nàng cũng không phải thiệt tình thích đứa nhỏ này, nhìn gương mặt kia, đôi hắn cũng là động một chút đánh chửi. Hạng Hộ Quân muốn gợi lên Hoắc Thanh Thời một chút tình thương của cha, hắn nghĩ, mặc dù người nhà họ Từ năm đó làm quá mức, nhưng hài tử cũng là vô tội a. Hoắc Thanh Thời không muốn tha thứ người nhà họ Từ, nhưng cho chính mình nhi tử một ngụm cơm ăn, làm hắn có thể niệm thư, này luôn là có thể đi. Hắn đều 14 tuổi, còn không có niệm quá thư đâu. ở như vậy đi xuống, đứa nhỏ này liền phải bị trì hoãn. Hoắc Thanh Thời trong óc một mảnh ngong long thành, cái này làm cho hắn nghe không rõ hạng hộ quân lại nhải nói những lời này đó. Hắn có một cái nhi tử, hắn chưa từng có đã làm phụ thân, loại này cảm xúc tới đột nhiên lại làm người cảm thấy sợ hãi. Hoắc Thanh Thời cảm thấy loại này cảm xúc hẳn là không phải vui sướng, bởi vì này một cái hài tử tồn tại, đúng là kia đoạn khuất nhục lịch sử chứng kiến. Hắn muốn thuyết phục chính mình coi thường đứa bé kia, hoác hồi. À, nữ nhân kia dựa vào cái gì cho hắn lấy như vậy một cái tên, là vì lên án hắn cái này phụ thân sao. Hoác thanh thời đầy ngập mãnh liệt mênh mông oán ghét, nhưng nữ nhân kia đã chết, điên điên khủng khủng, dùng mệnh để lại đứa nhỏ này. Bà bảo, ta cho ngươi bắt một toa thỏ con, phía trước ngươi không phải nói muốn dưỡng con thỏ sao. Hoác hồi sách mây chỉ tiểu thỏ hoang từ bên ngoài tiến bào. Những cái đó tung tăng nhảy nhót nhãi danh bị nhéo lỗ thai, tứ chi hữu lực mà lăng không đá đá. Người đang làm gì? Hắn nhìn dẫu mông đem lỗ thai dán ở trên cửa bảo bảo, tò mò hỏi. Bảo bảo nghẹn đỏ mặt, che miệng hướng về phía hoác hồi xua tay. Nàng mặt đỏ gần nhất là bởi vì nghe lén bị chào bao, thứ hai cũng là vì vừa mới nghe được đối thoại chứng minh rồi chính mình suy đoán. Lúc này nàng không biết có phải hay không hẳn là làm hoác hồi nhìn thấy nam nhân kia. Có chút nôn nóng. Lúc này trong phòng đối thoại cũng bởi vì hoác hồi cắm vào bị đánh gãy. Hoác thanh thời từ trong phòng đi ra, thấy được cái kia ăn mặc không thế nào vừa người quần áo, gầy gầy cao cao đứng ở sân khẩu thiếu niên. Trong nháy mắt, hắn giống như thấy được tuổi trẻ khi chính mình. mươi 167 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 18. Thật tốt quá, ta ba cho ta làm tốt dưỡng con thỏ tiểu lung, chúng ta hiện tại liền đem con thỏ bỏ vào đi thôi. Bảo Bảo giả ngu đánh vỡ xấu hổ, chạy chậm tiến lên lôi kéo Hoắc Hồi tay chuẩn bị chiều sau núi sần núi đi đến. Kéo một chút, Hoắc Hồi vẫn không nhúc nhích, nàng hơi chút dùng điểm sức lực, lại kéo một chút, đối phương vẫn là vẫn không nhúc nhích. Bảo Bảo cũng bất chấp nghe lén bị trảo bao cuốn bách, nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Hoắc Hồi. Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú phía trước, thân thể cứng cỏng, ngón tay càng thêm dùng sức. dẫn tới bị hắn bắt lấy lô thai mấy cái nhãi danh dây rủa mà lợi hại hơn. Hắn tự hồ đã mẫn cảm mà đã nhận ra cái gì? Cứ như vậy, một đôi chưa từng có gặp qua đối phương, không biết đối phương tồn tại phụ tử ở hạng gia tiểu viện tử xa xa đối diện, lại trước sau chưa từng mở miệng. gầy Đây là hoác thanh thời đối hoác hồi ấn tượng đầu tiên, hắn ở cái này tuổi thời điểm, có thể so hoác hồi béo nhiều, mặc dù hắn cái kia niên đại. Từng nhà sinh hoạt trình độ đều không tốt lắm, nhưng hắn cũng chưa từng gầy đến loại tình trạng này. Hoác thanh thời nhìn trước mắt thiếu niên hình dáng rõ ràng xương vai, bất đồng với gầy thân hình thô tráng khớp xương, hiển nhiên hắn sinh hoạt hoàn cảnh xa so vừa mới hạng hộ quân miêu tả càng muốn gian khổ. Từ ra lão thái thái đối đứa cháu ngoại này quan tâm giới hạn trong không cho hắn đói chết, từ lúc còn rất nhỏ khởi, hoác hồi liền trải qua bữa đói bữa no sinh hoạt, lại thêm từng hồi vô duyên vô cớ đánh chửi. Chờ hắn lại lớn một chút sau, sẽ chính mình thiết bẫy dập săn thú vật, sẽ xuống sông bắt cá tôm, thật sự đói là sẽ rút rau dại ăn, nhật tử mới hơi chút hảo quá một ít. Mấy năm nay, bảo bảo thường xuyên từ trong nhà nhập cư trái phép đồ ăn đầu uy hoác hồi, nhưng bởi vì thường xuyên ở trong núi chạy tới chạy lui bắt giữ con mồi duyên cớ, hoác hồi thân hình cũng không có mượt mà nhiều ít, chỉ là gầy không giống trước kia như vậy đơn bạc, nhiều điểm rắn chắc cơ bắp. bảo bảo nghiêm trọng hoài nghi hoác hồi khả năng đã bị thương căn cơ nếu hậu kỳ không chiếm được tinh tế điều dưỡng cùng cũng đủ dinh dưỡng bổ sung hắn khả năng cả đời đều béo không đứng dậy loại này gầy cũng không phải cái gì chuyện tốt đây là con hắn một cái ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống bị sinh hạ tới có chứa một nửa hắn chán ghét huyết mạch hài tử lý trí cùng tình cảm giao tạp ngăm đen đôi mắt là mãnh liệt cảm xúc chấm rãi chậm rãi khôi phục bình tĩnh Gọi người rốt cuộc nhìn không ra hắn ý tưởng tới. So sánh dưới, hoác hồi cảm xúc liền có vẻ đơn giản mà nhiều. Người này có thể là hắn ba. Hắn ba thoạt nhìn hôn không tồi. Hắn đã trở lại. Hắn giống như không biết hắn tồn tại. Mấy cái ý tưởng chậm rãi xuất hiện, ở tự hỏi song sau. Hoác hồi gợn sóng bất kinh mà thu hồi nhìn về phía nam nhân kia ánh mắt, nắm bảo bảo tay hướng sau núi đi đến. Nam nhân kia không biết hắn tồn tại. kia hẳn là không phải vì hắn mà đến. Cái loại này dưới tình huống, cùng chính mình đoán hận nhân sinh hạ hải tử, hẳn là cũng không chịu thích đi. Hoác hồi lanh tình mà nghĩ, trên thế giới này trừ bỏ chính mình nắm tiểu cô nương, hẳn là cũng không ai sẽ thích hắn như vậy không thảo hỉ hải tử, cho nên hắn không cần hao phí thể lực sinh ra một ít không cần thiết cảm xúc, như vậy quá mệt mỏi, cũng quá lãng phí. Tổng cộng 3 con thỏ con, một con mẫu thỏ, hai chỉ công thỏ. Đáng tiếc đại con thỏ thoát được quá nhanh, bằng không hôm nay liền có thịt thỏ ăn. Dưỡng con thỏ là bảo bảo đột phát kỳ tưởng, nàng làm ơn hoác hồi chảo mấy chỉ thỏ con trở về, nếu là này đó con thỏ có thể bị nuôi dưỡng thành công, tương lai nàng sẽ đưa cho hoác hồi càng nhiều thịt thỏ. Nàng về điểm này khen thưởng, hoác hồi cũng không để ở trong lòng, hắn rõ ràng, kia chỉ là nàng muốn trợ giúp chính mình phương thức trí nhất. Hoác hồi chỉ là nghĩ... Chính mình có thể giúp bảo bảo bắt được con thỏ, hắn ở bảo bảo trong lòng địa vị, hẳn là đã so với kia cái bụ bấm chỉ biết ngây ngô cười tiểu nha đầu cường đi. Nghĩ đến phúc bảo, hoác hồi trong lòng dâng lên một ít cảnh giác tâm, đến nỗi vừa mới xuất hiện nam nhân kia, đã sớm bị hắn ném tại sau đầu. Hắn chính là đứa bé kia. Ở hai người thân ảnh biến mất ở trước mắt sau, hoác thanh thời rốt cuộc mở miệng. Hắn ánh mắt như cũ nhìn bọn họ biến mất cái kia phương hướng, nhưng hạng hộ con biết. Vấn đề này chính là đối với hắn hỏi ân Hắn lên tiếng Tuổi mụ 14 tuổi, còn không có niệm quá thư đâu Người nhà họ từ không chịu đưa Trong thôn nguyện ý hỗ trợ ra học chi phí phụ nhân già cũng không muốn đưa Còn có một câu hạng hộ quân chưa nói Lúc ấy tiểu học phụ trách chiêu sinh lão sư lại đây Người nhà họ từ trực tiếp làm cho người lão sư mặt nói Đứa nhỏ này hắn ba chính là niệm thư quá nhiều tang lương tâm Bỏ xuống lao bà hài tử đào tẩu hắn là nam nhân kia loại nếu là làm hắn nghiệp thư hắn sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ giống nam nhân kia giống nhau chạy trốn những lời này quá mức chu tâm kỳ thật là người đứng xem bọn họ đều rõ ràng hoác thanh thời chạy trốn là chính xác ở cái loại này dưới tình huống là cá nhân đều muốn thoát đi đứa nhỏ này thực thông minh ngươi cũng thấy ta khuê nữ cùng hắn chơi khá tốt nàng thường xuyên giáo hoác hồi biết chữ rất nhiều chữ lạ hắn chỉ học được một lần là có thể nhớ kỹ Điểm này, hẳn là giống ngươi. Hạng hộ quân muốn gợi lên hoác thanh thời trong cơ thể một chút từ phụ tâm địa. Nhà ngươi hải tử cũng liền 6-7 tuổi đi. Hoác thanh thời có chút kinh ngạc, cái kia tiểu cô nương không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, còn thập phần thông tuệ đâu. Tuổi mụ 7 tuổi, năm nay 9 tháng phân liền phải học tiểu học lạc, đứa nhỏ này hái niệm thư. Ta cùng nàng mẹ đều không phải cái gì người thông minh, cố tình nàng đầu đặc biệt hảo xử, Ta cùng mị phân xóa nạn ngủ chữ biết chữ. Nàng so với ta hai học còn nhanh, có đôi khi gặp được không quen biết văn tự, hai chúng ta còn phải hướng nàng thỉnh giáo đâu. Ở khoe ra nữ nhi chuyện này thượng, hạng hộ quân trước nay học không được khiêm tốn. Hoắc thanh thời thực nghề tình cười cười, ánh mắt sâu kín mà nhìn mắt hai đứa nhỏ rời đi phương hướng. Một cái buổi chiều thời gian, Hoắc hồi đều đại ở sau núi sườn núi giúp bảo bảo an trí kia mấy chỉ không an phận ngại danh. Hạng hộ quân trước kia cũng không dưỡng quá con thỏ. Xem nhẹ con thỏ viễn siêu với gà vị sức bật, hắn làm rào chắn hơi chút lùn chút, hoác hồi thuần thục mà mượn bên cạnh một ít còn thừa tài liệu thêm cao rào chắn, còn đem trên đỉnh sơ sơ mà che lại một tầng, bảo đảm con thỏ rất khó nhảy ra cái này lồng sát. Hai người liền con thỏ chăn nuôi vấn đề hàn huyên rất dài thời gian, trong lúc bảo bảo còn đi quả trong rừng hái được một ít thuộc thấu trái cây cùng hoác hồi chia sẻ. Bảo bảo là còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Hoắc Hồi là cô y né tránh, hai người đều chưa từng nói lên vừa mới xuất hiện ở hạng ra cái kia xa lạ nam nhân. Chờ đến bọn họ cọ tới cọ lui từ sau núi sườn núi xuống dưới thời điểm, Hoắc Thanh thời đám người sớm đã rời đi. Hoắc Hồi nhìn mắt trống vắng sân, rũ xuống mắt, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có chút mất mát. Ba, hôm nay xuất hiện cái kia thúc thúc là Hoắc Hồi ca ca ba bà sao? Ở tiễn đi Hoắc Hồi sau. Bảo bảo rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi cái hài tử lá gan cũng là đại, cũng không biết đối phương là ai, còn dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Hạng hộ quân kéo kéo nữ nhi bím tóc lược làm trừng phạt, đó là ngươi hoác hồi kk ba. về sau thấy, nhớ rõ kêu một tiếng hoác thúc thúc. Hắn cũng không có hướng tuổi nhỏ nữ nhi giải thích ý tứ, nói xong câu đó sau, liền đi trong phòng bếp giúp tức phụ làm việc. Bảo bảo tò mò đối phương ý đồ đến. cũng muốn biết đối phương có thể hay không mang hoác hồi rời đi, đáng tiếc hạng hộ quân miệng thực khẩn hắn tựa hồ cảm thấy nữ nhi tuổi tắc quá tiểu, không cần biết này đó chuyện phức tạp, căn bản không muốn báo cho bọn họ ngày đó nói chuyện với nhau, mặc cho bảo bảo như thế nào làm lũng làm nịu, cũng không chịu cho nàng một đáp án. Bất quá, bảo bảo cũng không có lo âu lâu lắm, chỉ qua mấy ngày, trong thôn liền chuyển khắp có quan hệ hoác thanh thời tin tức, Năm đó chạy trốn phụ lòng thanh niên trí thức lắp mình biến hóa trở thành thân gia quá ngàn vạn cự phú. Lúc này đây hắn trở về thân phận, là từ khu chính phủ dắt kiều đáp tuyến mời đến nhà đầu tư, đối phương chuẩn bị đầu tư 200 vạn, ở khu tổ chức một cái điện tử xưởng, mặt hướng địa phương chiêu công, kế hoạch có thể cung cấp gần 500 cái công tác cương vị. Phải biết rằng, cuối thập niên 80, thập niên 90 sơ nghỉ việc chiều tạo thành đại lượng công nhân mất đi công tác, tình huống hiện tại tuy rằng hảo một ít đã có thể nghiệp như cũ là địa phương chính phủ cùng bá thánh phiền nào vấn đề nghe nói hoác thanh thời cái này nhà xưởng chiêu công một bộ phận công tác cương vị đối bằng cấp không làm quá cao yêu cầu nói cách khác thôn đường phong cũng có rất nhiều phù hợp chiêu công điều kiện thôn dân tin tức linh thông thôn dân đã sớm từ thôn trưởng trong miệng biết được lúc này đây hoác thanh thời trở về bái phòng một ít thôn cán bộ ở nói chuyện với nhau chung chính miệng hứa hẹn sẽ cho thôn đường phong thôn dân lưu ra 30 cái danh lệch, tin tức này lập tức bậc lửa người trong thôn tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên, Hoác Thanh Thời tự cấp ra hứa hẹn thời điểm cũng nói qua tiền đề điều kiện, đó chính là không tuyển nhận người nhà họ Từ, bao gồm cùng từ gia có quan hệ thông gia quan hệ nhân gia. Nhân gia có yêu cầu này cũng thực bình thường, tuy rằng mấy năm nay người nhà họ Từ vẫn luôn đối ngoại tuyên bố Hoác Thanh Thời là cái phụ lòng hán, hại chết nhà bọn họ cô nương. nhưng thực tế thượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ cũng không tính trong sạch, năm đó người nhà họ từ đóng lại hoắc thanh thời bọn họ cũng đều biết, chẳng qua lúc ấy mọi người trong lòng đối thanh niên trí thức đều tồn đoán khí, hơn nữa so với xuống nông thôn thanh niên trí thức, mọi người khẳng định cùng người nhà họ từ thân thiết hơn, nhìn đến người nhà họ từ cách làm quá mức rồi, nhiều lắm chính là hảo ngôn hảo ngự khuyên vài câu. Ai sẽ giúp Hoắc Thanh Thời đối kháng từ ra đâu? Trước hết nhìn đến Hoắc Thanh Thời phát đạt trở về thời điểm, mọi người còn có chút chột dạ, lo lắng Hoắc Thanh Thời trả thù bọn họ. Hiện tại nhìn đến Hoắc Thanh Thời cấp trong thôn người trẻ tuổi cung cấp công tác cương vị, còn nói muốn ra tiền hỗ trợ may lại tiểu học, mọi người về điểm này lo lắng liền buông xuống. Ngược lại còn càng thêm cảm thấy Hoắc Thanh Thời người này rộng rãi đại khí, là người tốt. Hiện tại mọi người đều nói, liền Hoắc Thanh Thời loại nhân phẩm này. Năm đó mặc dù đi niệm đại học, cũng sẽ không vứt bỏ thê tử, nếu không phải từ gia kia mấy huynh đệ ở nhân gia phu thê trung gian hạt trộn lẫn hợp, lại là thiêu thư thông báo trúng tuyển, lại là cầm tù nhân gia, có lẽ từ gia cái kia cô nương căn bản là sẽ không chết, hiện tại hoác thanh thời cũng vẫn là từ gia con non rể. Có như vậy tiền đồ dượng, từ gia kia mấy tiểu bối hà tất khổ hề hề trồng trọt làm công, lo lắng cưới không đến tức phụ đâu. nay ngày phú quý là bị người nhà họ từ chính mình che ở ngoài cửa cầm loại này cách nói người rất nhiều những người này đều nhìn chằm chằm thôn ủy trong tay kia mấy chục cái công tác cương vị đâu sợ chính mình thái độ không tốt làm hoác thanh thời cảm thấy chính mình cùng người nhà họ từ là một đám người vì thế lúc sau một đoạn thời gian người nhà họ từ ở trong thôn nhật tử đều thật không tốt quá những cái đó từ từ ra gả đi ra ngoài hoặc là khuê nữ gả đến từ gia nhân gia cũng vì thế hận thượng cửa này quan hệ thông ra, cảm thấy là từ gia hỏng rồi nhà mình tài vận. Tại đây loại âm dương quái khí bầu không khí hạ, vốn là bạo tính tình người nhà họ từ cùng người đã xẻ ra nhiều lần khoe miệng, thậm chí còn động thủ. Hoặc thanh thời mục đích chính là cái này. Hắn không nghĩ muốn người nhà họ từ chết, hắn muốn người nhà họ từ hảo hảo tồn tại, ngày qua ngày sống ở dây vò. Ở mới vừa nghe được lời đồn đại trước tiên, Bảo Bảo liền lén lút đi tranh từ gia nhà cũ, nơi đó ở từ lao thái thái cùng hoác hồi. Nàng xem minh bạch hoác thanh thời thủ đoạn, đối phương muốn trả thù người nhà họ Từ, nàng hoàn toàn không có lập trường ngăn cản, chính là hoác hồi còn ở tại từ gia, hoác thanh thời hành động thế tất sẽ làm người nhà họ Từ đem lửa giận phát tiết ở hoác hồi trên người, nàng đến ở sự tình lên men trước, làm hoác hồi rời đi từ gia, tạm thời trốn đi. Từ gia nhà cũ im mắng. Bảo bảo tìm chính mình tiểu đồng bọn hỏi thăm một vòng sau mới biết được, nguyên lai tử lao thái đã bị từ ra mấy cái nhi tử tiếp về trong nhà cộng đồng cư trú. Hoác hồi không thấy, có chút người ta nói người nhà họ từ tưởng lấy hắn giải hỏa, trước tiên cảm nhận được nguy cơ hoác hồi chính mình trốn đi, cũng có chút người ta nói hoác hồi bị hoác thanh thời tiếp đi rồi, đại nhân ân đoán tạm thời không đề cập tới, hắn rốt cuộc cũng là hoác thanh thời nhi tử. Biết được hoác hồi không ở từ ra, Bảo bảo thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn luôn cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, cũng kêu bảo bảo có chút lo lắng. Lại qua mấy ngày, kia chiếc quen thuộc xe hơi nhỏ một lần nữa xử nhập thôn đường phong, cửa xe mở ra, lý tóc, thay một thân hợp thể bộ đồ mới hoác hồi từ trên xe đi xuống tới. Hắn đứng ở bên cạnh xe thượng, nhìn nguyên bản ngồi xuống cửa, bởi vì nhìn đến hắn đột nhiên hưng phấn mà đứng lên, hướng về phía hắn phất tay bảo bảo, hơi không thể thấy mà rơ rơ lên khoẻ miệng. Sau đó đóng lại cửa xe. Xe hơi nhỏ ở dừng lại một lát sau, tiếp tục chậm rãi hướng trong thôn mặt chạy tới. Ngươi thật sự bị cái kia thúc thúc mang đi làm, mấy ngày nay nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi, còn hảo còn hảo, so lưu lại cường. Hoang hồi tuy rằng dinh dưỡng bất lương, nhưng rốt cuộc cũng so bảo bảo lớn 7 tuổi, hai người thân cao chênh lệch không nhỏ, bảo bảo đến nhón mũi chân mới có thể miễn cưỡng chụp đến bờ vai của hắn. Hoác hồi nhìn trước mắt cái này luôn là thích trang tiểu đại nhân muội muội, trong lòng ấm áp. Thực xin lỗi. Bởi vì không thích nói chuyện duyên cớ, hoác hồi thanh âm có chút dám ách chấm thấp, sàn sạt, như là giấy ráp mải rua thanh âm. Nói cái gì thực xin lỗi đâu, ngươi không có việc gì liền được rồi. Bảo bảo vây vây tay, đôi mắt đem hoác hồi từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Dựa theo hoác thanh thời cùng từ ra mâu thuẫn. Nàng cũng không thể khẳng định đối phương sẽ đối xử tử tế đứa con trai này, nhưng liền trước mắt xem ra, hoặc hồi mấy ngày nay tựa hồ quá còn tính không tồi. Tóc bị tu bổ quá, nguyên bản luôn là từ bảo bảo thao đao, cắt có chút gồ ghề lồi lõm bên cạnh tuyến lúc này thực sạch sẽ san bằng, trên người hắn quần áo hẳn là cũng là tân mua, thực vừa người, trên chân giày cũng đã đổi mới. Bảo bảo nghĩ, mặc kệ hoặc thanh thời trong lòng đối đứa con trai này rốt cuộc là cái dạng gì cái nhìn. Ít nhất dựa theo đối phương kinh tế điều kiện, tuyệt đối sẽ không đông lạnh hắn, bị đòi hắn, không cần chính hắn săn thú nuôi sống chính mình, cũng không đến mức cậu đả hắn ngược đái hắn. Đi theo Hoác Thanh Thời rời đi nơi này, Hoác Hồi nên giống một cái bình thường hài tử giống nhau, trở về vườn trường. Ta phải đi, hắn làm ta đi theo hắn rời đi. Hoác Hồi trong miệng cái kia hắn chính là Hoác Thanh Thời. Hai đứa nhỏ liền ngồi xổm hạng ra sân trước, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. có chút không khỏe, lại hết sức hài hòa. Bảo bảo đã đoán được cái này đáp án, cũng biết này đối hoác hồi tới nói là lựa chọn tốt nhất, cũng thật đương nàng từ hoác hồi trong miệng nghe thấy cái này trả lời khi, như cũng nhịn không được có chút khổ sở. kia thực hảo A. Bảo bảo áp xuống trong lòng chua sót, cao hứng mà dơ lên khỏe miệng, đôi mắt cười còn thành lưỡng đạo trăng non. Đến lúc đó ngươi có thể viết thư cho ta, ta sẽ cho ngươi hồi âm, còn có. Ta ba nói chờ này phê trái cây bán đi kiếm được tiền, hắn cùng ta mẹ liền chuẩn bị trang máy bàn. chúng ta còn có thể gọi điện thoại đâu. Bảo bảo lạc quan mà nói, lại không phải trình diễn cái gì cầu hết phim thần tượng, nam nữ chủ ở hài đồng thời kỳ tách ra sau liền lại vô liên hệ, kỳ thật hiện tại thông tin thủ đoạn so trước kia phương tiện rất nhiều, mặc dù bọn họ tách ra, cũng có rất nhiều biện pháp giao lưu cảm tình, cho nên hoàn toàn không cần thiết như vậy bi thương không phải sao. Nàng hẳn là thế hoác hồi cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hắn không thích ta, bất quá hắn nói, hắn sẽ đưa ta đi niệm thư, sẽ bồi dưỡng ta. Hoác hồi kéo kéo khoe miệng, biểu tình lạnh nhạt chung còn mang theo một ít lỗ trống. Hoác thanh thời lạnh nhạt cũng không tính cái gì, so sánh người nhà họ tự động một chút đánh chửi hành vi, chỉ là lạnh nhạt hoác thanh thời cũng không sẽ đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Khả năng thực làm ra vẻ, nhưng hoác hồi muốn tồn tại, tưởng hảo hảo hảo tồn tại. Từ ra những cái đó anh em bà con vì nhục nhà hắn, thường thường đem hắn kia một phần thức ăn ném ở cẩu trong buồn, làm hắn liếm sạch sẽ, lúc ấy hoác hồi không có nuôi sống chính mình năng lực, liền dựa theo bọn họ ý tưởng, giống cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, đem những cái đó được đến không dễ thang thang thủy thủy ăn sạch sẽ. Lại lớn hơn một chút, hắn có thể đạt được càng nhiều đến từ từ ra bên ngoài đồ ăn, nhưng là đồ ăn cũng không phải như vậy hảo thu hoạch, rất nhiều thời điểm. hắn muốn rửa ăn cỏ dại lá cây miễn cưỡng no bụng khó nhất ngao thời điểm hoắc hồi đều không có nghĩ tới đi tìm chết hắn dựa vào cái gì muốn chết đâu hắn bị sinh hạ tới hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được chính mình tim đập hắn là cái sống sờ sờ người cho nên hắn muốn tồn tại đây là hắn lúc ban đầu nguyện vọng hiện tại lại có chút không quá giống nhau hắn muốn hảo hảo tồn tại hoắc hồi nhìn mắt bên cạnh nữ hải đôi mắt buông xuống bảo bảo dạy hắn biết chữ cho hắn giảng quá rất rất nhiều mới lạ chuyện xưa từ đối phương trên người hoác hồi thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới kỳ thật không cần phải nói như vậy xa chỉ là ở thôn đường phong hắn cùng bảo bảo chi gian giai cấp chính là bất đồng bọn họ là bất đồng vị trí thượng hai loại người mặc dù bảo bảo thực thân cận hắn mặc dù người nhà họ hạng đối hắn thực khoan dung cũng không thể hủy diệt này phân tranh lệch tồn tại hoác hồi thật sự thực thích bảo bảo giống muội muội giống bằng hưu Hắn cảm thấy, trên thế giới này không bao giờ sẽ có so bảo bảo càng quan trọng người, cho nên hắn muốn nàng gần một ít. Hiển nhiên đi theo hoác thanh thời rời đi, có thể nhanh nhất đạt thành mục đích này, nhưng tại đây đồng thời, hoác hồi cũng có chút khủng hoảng. Hắn sợ hãi chính mình rời đi sau, bảo bảo bên người sẽ có nhiều hơn tân bằng hưu xuất hiện, thay thế được hắn vị trí. Xa không nói, chỉ là phó ra cái kia tiểu nha đầu, liền cũng đủ làm hắn kiên kỵ. Trừ ngươi. Không ai thích ta. Hoác hồi thanh âm ám ách trầm thấp. Hắn biết, bảo bảo nhất mềm lòng. Những lời này, cũng đủ kêu nàng ở ly biệt nhật tử vẫn luôn nhớ mong hắn. Nói như vậy, nàng hẳn là sẽ nhớ rõ cho hắn viết thư. Sẽ nhớ rõ cho hắn gọi điện thoại. Sẽ đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cho ngươi ăn đường. Bảo bảo đào đào túi. Từ bên trong móc ra hai viên bát bảo đường. Đây là tiểu điếm tán xương kẹo. Tròn vo. Một viên có một nguyên tiền xu lớn nhỏ. Hoa văn giống dưa hấu giống nhau có tám loại nhan sắc, cũng đủ tiểu hài tử hàng thật lâu. Ngọt sao? Bảo bảo hướng chính mình trong miệng cũng ném một viên. Về sau có cái gì khổ sở sự, liền ăn viên đường, tổng hội càng ngày càng ngọt. Lại nhiều khuyên giải an ủi đều có vẻ vô lực, đặc biệt là về sau cách khá xa, bảo bảo không có khả năng biết sở hữu phát sinh ở hoác hồi trên người chắc trở. Mà đồ ngọt từ trước đến nay có một loại thần kỳ ma lực. có thể tăng lên nhân thể vui sướng cảm xúc. ân thực ngọn. hoặc hồi hàm chứa kia viên có chút đại kẹo, tận lực đâu trụ chính mình nước miếng. Hai người an tĩnh mà ngồi ở cửa, chặt chẽ hòa hợp bầu không khí gọi được người khác đều chen vào không lọt tới. Bên kia, hoặc thanh thời ở bảo tiêu làm bạn xuống dưới tới rồi từ ra. ngươi tới làm cái gì? Từ ra mấy huynh đệ phòng ở tiếp giáp mà kiến, xe hơi nhỏ động cơ thanh âm như vậy lại. Trong phòng người đã sớm nghe thấy được, nhìn đến hoác thanh thời từ trên xe xuống dưới, từ ra mấy huynh đệ đều tưởng tiến lên đánh người. Mấy ngày này bọn họ người một nhà ở trong thôn Nhật tử miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, mà hết thể này biến cố đều là hoác thanh thời mang đến. Ta tôi chỉ là tưởng nói cho các ngươi, hoác hồi ta mang đi. Hoác thanh thời trước mặt chống đỡ hai cái cơ bắp cường tráng bảo an, một đám hung thần đắc sát, nhìn qua như là gặp qua huyết, người như vậy. cũng không phải là trong thôn đánh nhau đấu tàn nhẫn nông phu có thể so từ ra mấy huynh đệ chỉ nghe bọn hắn hừ lạnh một tiếng liền sợ tới mức không dám đến gần rồi ngươi dựa vào cái gì đem kia nhãi danh mang đi từ lão đại có chút tức giận tuy rằng bọn họ không thích hoắc hồi nhưng kia cũng là bọn họ muội muội loại chết cũng muốn chết ở hắn muội muội mộ phần lúc trước tham gia thi đại học thời điểm ta đã nghĩ kỹ rồi ghi danh trường học Cái kia đại học mỗi tháng sẽ cho 28 đồng tiền trợ cấp, phía trước ta cũng ở báo xã gửi bài, bị thu nhận sử dụng mấy thiên văn chương kiếm lời một ít tiền nhuận bút, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ ta trúng tuyển sau, sẽ mang theo tú thanh một khối trở về thành. Hoặc thanh thời lạnh lùng mà nhìn trước mắt này đó dùng vô cùng căm hận ánh mắt nhìn hắn người nhà họ Từ. Ngươi nói bậy, nếu không phải chúng ta đem thư thông báo trúng tuyển thiêu, ngươi sống chạy. Sao có thể mang theo tiểu mội cùng nhau trở về thành? Người nhà họ từ cũng không tin, ngần ấy năm tới, mắng Hoắc thanh thời cái này phụ lòng hán đã thành từ ra trên dưới chuẩn bị hoạt động, đều mắng nhiều năm như vậy, Hoắc thanh thời sao có thể không phải phụ lòng hán đâu? Mấy năm nay, ta vẫn luôn không có tái hôn, vì cái gì? Rõ ràng ta bên người có vô số nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, các nàng chung có so từ tú thanh càng xinh đẹp, có so nàng thông minh. Nhưng ta toàn bộ đều chưa từng lựa chọn, bởi vì ta quên không được nàng A, ta hận nàng giúp đỡ các ngươi thiêu hủy ta thông chi thư, hận nàng cùng các ngươi cùng nhau đem ta cầm tù, nhưng kết quả là, ta còn là quên không được nàng. Hoắc thanh thời đáy mắt thâm tình trợt lóe mà qua. Đương nhiên, cái này cảm xúc cùng phía trước kia đoạn lời nói, toàn bộ đều là gật người. Hắn sao có thể còn ái nữ nhân kia đâu, hiện tại hắn trong lòng chỉ có oán hận. Hoác thanh thời nói kêu người nhà họ từ kinh ngạc, bọn họ cho rằng hoác thanh thời đã sớm hẳn là tái hôn, rốt cuộc hắn như vậy có tiền, ai sẽ để ý hắn phía trước hay không từng có thê từ đâu, không nghĩ tới ngần ấy năm hoác thanh thời cư nhiên vẫn luôn độc thân. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy thích nhà mình tiểu muội? Từ ra mấy cái vợ của huynh đệ kinh ngạc nhìn nhìn đối phương. Nếu không phải nhịn không được đã trở lại một chuyến, ta cũng sẽ không biết nàng đã qua đời, qua đời trước. trả lại cho ta lưu lại một nhi tử hoắc thanh thời phảng phất lâm vào hồi ức ở đàng kia lẩm bẩm tự nói hắn âm lượng lớn nhỏ vừa lúc có thể làm từ ra những người này nghe thấy nghe nói nàng điên rồi đúng vậy nàng như vậy yêu ta ở ta đi rồi nhưng không phải điên rồi sao nếu không phải các ngươi thiêu hủy ta thư thông báo trúng tuyển suối dục nàng đem ta cầm tù lên nàng sẽ không điên nếu không phải các ngươi hiện tại nàng vẫn là thê tử của ta Ta có năng lực làm nàng quá thượng tốt nhất sinh hoạt, khả năng hiện tại nàng cùng những cái đó quý phụ nhân giống nhau, mỗi ngày đều chỉ cần lo lắng xuyên nào kiện quần áo mới, đeo kia bộ tân trang sức, chính là nàng đã chết. Các ngươi tổng nói là ta bức tử nàng, là hoác hồi giáng sinh hại chết nàng, trên thực tế, chân chính hại chết nàng người là các ngươi. Hoác thanh thời biết, từ gia này mấy nam nhân có bao nhiêu đau tử tú thanh cái này muội muội bằng không? cũng sẽ không ở nàng điên khùng là lúc vẫn luôn dưỡng nàng, so với người trong thôn ngôn luận, hắn cuối cùng những lời này nhất chú tâm. Người nói bậy, từ ra lão đại liền có chút chịu không nổi, hắn không thể tiếp thu muội muội là chính mình hại chết sự thật này. Hại chết tiểu muội rõ ràng chính là phụ lòng hoác thanh thời, cùng với đào giống nàng thân thể đứa bé kia. Ta cũng nên cảm ơn các ngươi nuôi lớn hoác hồi đứa bé kia. Từ ra kia mấy cái tức phụ hiển nhiên không giống chính mình nam nhân như vậy thích cái kia tiểu khí cô em chồng, các nàng chỉ là ở trong lòng hối hận sai mất như vậy một môn phú quý thân thích. Bằng không chỉ bằng hoác thanh thời bị người nhà họ từ như vậy lăn lộn còn có thể vì cô em chồng trung thân không cưới thâm tình, bọn họ này đó thê tộc thân thích đều có thể gà chó lên trời a. Lúc này nghe được hoác thanh thời nói đến hoác hồi, mấy người phụ nhân đôi mắt đều sáng, đúng vậy, bọn họ nuôi lớn hoác hồi. Đây chính là hoác thanh thời duy nhất như tử, hắn chẳng lẽ không nên hướng bọn họ biểu đạt một chút cảm tạng. Có lẽ hai nhà cũng có thể bởi vì chuyện này, nhất tiếu mận ân cửu A. Nếu không phải các ngươi vẫn luôn ngược đại hắn, ta cũng không chuẩn bị đem hắn mang về. Hoác thanh thời cười lạnh một tiếng. Ách! Ở đây một đám người ngẩn người, hoác thanh thời có phải hay không nói sai lời nói? Nếu hoác hồi tán thành các ngươi này đó thân nhân. Ta này phân sản nghiệp tuyệt đối sẽ không giao cho trong tay hắn, lại thông qua hắn, cho các ngươi hưởng thụ, các ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta sẽ làm các ngươi dính vào ta nửa điểm tiện nghi đi. Hoắc thanh thời nhúng mày, cuối cùng ngữ điệu có chút cao, cũng có chút vòng. Chính đánh cái này chủ ý người nhà họ từ bởi vì hắn âm dương quái khí lại thẹn phẫn, lại mất mát. Các ngươi làm thực hảo, làm ta có thể trong lòng không có khúc mắc mà nhận hạ đứa nhỏ này. Nhưng về sau có quan hệ đứa nhỏ này hết thảy, liền cùng các ngươi không quan hệ, là các ngươi chính mình, lần thứ hai sai mất tăng lên lối tát. hoắc thanh thời chút nào chưa từng cố kỵ, hắn những lời này đối ở đây này đó người nhà họ từ tạo thành bao lớn đả kích, trên thực tế, mục đích của hắn cũng là này đó. Lúc ấy ta nói như thế nào tới, họ hoắc ngày thường đối tiểu muội khá tốt, là lao đại ngươi xúi dục chúng ta thiêu hắn thư thông báo trúng tuyển. Họ hoắc chạy. Tiểu muội nhiều khổ sở a. nếu là không thiêu thông chi thư, họ hoặc có lẽ thật sự sẽ mang tiểu mội đi. Nương, lúc trước là ngươi nhất định phải dưỡng tiểu mội hải tử, nhưng ngươi như thế nào không hảo hảo dưỡng đâu. Hiện tại hảo, nhân ra đối chúng ta căn bản là không cảm tình, phát đạt cũng không chúng ta sự. Cái kia tiểu bạch nhãn lang, lúc trước thật nên nói chết hàn tính. Hoắc thanh thời xoay người rời đi thời điểm, còn có thể nghe được người nhà họ từ lẫn nhau công kích thanh âm. Nghĩ đến bọn họ nửa đời sau Đều sẽ ở như vậy tranh chấp thầm ý chung vượt qua Mỗi khi hồi tưởng khởi bọn họ hôm nay nói những lời này đó Đều sẽ đã chịu thể sắc và tinh thần dày vò Hắn thật đúng là Thật là vui Không cáo biết sao Rời đi ngày đó Hoác Thanh Thời ngồi trên xe lật xem một ít hợp đồng văn kiện Đối với xa xa ngồi ở bên kia Hoác Hồi hỏi Hắn nhớ do Hoác Hồi cùng hạng ra cái kia tiểu cô nương thực hảo cho rằng hắn sẽ tiêu đối phương tới đưa hắn. Không cần. Phụ tử chi gian quan hệ thập phần mới lạ, cũng là, vốn là không có ở chung trải qua, hoác hồi giáng sinh quá trình, còn mang theo rất nhiều có quan hệ hoác thanh thời không tốt đẹp hồi ức. Hắn không có biện pháp làm một cái hiền từ hòa ái phụ thân, đối với hoác thanh thời tới nói, hoác hồi chỉ là một cái ở thỏa đáng thời gian xuất hiện một cái không tồi người thừa kế. Hoác hồi bên người phóng tràn đầy một đại túi đem bao kẹo, đây là hắn rời đi thôn trước mua hắn mở ra túi cầm một viên hàm ở trong miệng hoác thanh thời dư quang cũng thấy được kia một túi kẹo đối với hiện tại hắn tới nói loại này kẹo quá mức giá rẻ tràn đầy hợp lại đường hóa học vị cũng không có nhấm nháp dục vọng hắn nghĩ đợi chút hoác hồi đưa cho hắn kẹo thời điểm hẳn lại như thế nào cự tuyệt nhưng hoác hồi chỉ là thật cẩn thận mà lấy một viên kẹo sau đó lại dùng dây thun đem bao ni lon cuốn chặt Căn bản liền không có muốn thỉnh hắn ăn ý tứ. Hoắc Thanh Thời thu hồi tầm mắt, hừ, bất hiếu tử. chương 168 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 19. Hoắc Thanh Thời mang theo Hoắc Hồi đi rồi, trước khi đi, nhưng thật ra cấp hạng hộ quân hai vợ chồng ném xuống một cọc gọi bọn hắn kinh hỷ đại sinh ý. Mấy năm nay Hoắc Thanh Thời sinh ý đề cập tới rồi rất nhiều ngành sản xuất, trong đó nhất chủ yếu sản nghiệp là trung loại nhỏ chua siêu thị. Siêu thị không chỉ có bán ra sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng gạo và mì lưng du, còn chiếu cố nông sản phẩm phụ tiêu thụ. Ở thôn Đường Phong trong khoảng thời gian này, Hoắc Thanh Thời cũng nếm nếm hạng gia trái cây, hắn đi qua rất nhiều địa phương, cũng hưởng qua rất nhiều đứng đầu trái cây, mặc dù là cùng những cái đó trái cây so sánh với, hạng gia vườn trái cây sản xuất trái cây cũng không chút nào kém cỏi. Hơn nữa so sánh cao phẩm chất đại biểu giá cao vị. hạng gia trái cây giá cả tuy rằng cao hơn địa phương thị trường giới một chút nhưng đối với nó chân chính giá trị tới nói lợi ích thực tế rất nhiều hoắc thanh thời cùng hạng hộ quân năm đó cũng chỉ là sơ giao hai người đều không có nói qua nói mấy câu mấy năm nay hạng gia đối hoắc hồi chiếu cố cũng không đến mức làm hoắc thanh thời coi trọng bọn họ một nhà trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn hắn chỉ là ở hạng gia sản xuất trái cây cùng mặt khác nông sản phẩm phụ thấy được không ít thương cơ Muốn ở chính mình kỳ hạ siêu thị phô thành hạng ra sản phẩm. Bởi vì quốc gia mấy năm nay mạnh mẽ khởi công xây dựng con đường duyên cớ, vận chuyển phương tiện rất nhiều, Hoắc thanh thời chuẩn bị hiện tại phụ cận mấy cái tỉnh siêu thị bên trong thí bán mấy thứ này. Phía trước hạng hộ quân bán mấy thứ này, rất lớn một bộ phận đến quá hai đạo lái buôn tay, hiện tại có Hoắc thanh thời cái này đại khách hàng, lập tức tiết kiệm cái này phân đoạn trên lệch giá. hơn nữa hoắc thanh thời đối này đó sản phẩm nhu cầu lượng cực đại làm hai vợ chồng cực kỳ đau đầu ga trứng vịt ngày sản lượng thậm chí khả năng không đủ mấy cái khu vực siêu thị tiêu thụ lượng nếu cái này con đường có thể thuận lợi mở ra hai vợ chồng không chỉ có không cần lại phiền não tiêu thụ vấn đề còn có thể tiến thêm một bước mở rộng sản lượng này tuyệt đối là bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay nghe được tốt nhất tin tức nhóm đầu tiên trái cây đã theo hoắc thanh thời rời đi bị vận chuyển qua đi bọn họ cũng thu được đệ nhất bút tiền hàng hơn nữa mấy năm trước kiếm tiền bọn họ không chỉ có trả hết thiếu nợ còn lược có lợi nhuận vào lúc ban đêm hạng hộ quân cùng úc mị phân đếm kia một bút tiền hàng để ở trong lòng đại thạch đầu cũng coi như là buông xuống lúc trước bọn họ quyết định không có sai tương lai bọn họ tiểu ra sẽ càng ngày càng thịnh vượng hoác hồi kia hài tử vừa đi bảo bảo liền có chút về mải Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân khuôn vác làm giúp Trang tốt trứng gà, dư Quang nhìn nhà mình cô nương, rất là lo lắng mà nói. Trước kia kia hải tử ở thời điểm sẽ mang theo nàng nơi nơi chơi, hiện tại thiếu một cái bạn, nhưng không phải nhàm chán sao. Hạng hộ quân trong lòng cũng cảm thấy hiếm lạ, trong thôn cũng có không ít nam và tử, nhưng cũng không gặp bảo bảo cùng cái kia thân cận chút, ngược lại là hoác hồi cái này ở trong thôn mặt cũng không thảo hỉ. tuổi còn so nàng đại rất nhiều nam hải cùng nàng chơi mà hảo không có việc gì quá chút thời gian phúc bảo cũng nên từ nàng bà ngoại ra đã trở lại đến lúc đó bảo bảo liền sẽ không nhằm chán tiểu hai tử cảm tình tới mau đi cũng nhanh ở hạng hộ quân xem ra hoắc hồi đi theo hoắc thanh thời rời đi nơi này liền sẽ không lại trở về thời gian dài bảo bảo cũng sẽ quên cái này khi còn nhỏ cảm tình cực đốc tiểu ca ca nói nữa bọn họ chuẩn bị làm bảo bảo sớm một năm đi học, lại quá hơn một tháng, nàng nên cùng phúc niếp niếp một khối đi niệm thư. Cho đến lúc này, nàng sẽ nhận thức càng nhiều bằng hữu. Ta cũng biết, này không phải đau lòng ta khuê nữ sao? Úc Mỹ phân trắng hạng hộ quân liếc mắt một cái, sau đó gân cổ lên đối với trong viện đọc sách bảo bảo hô một câu. Lúc này ngày không cao, phía trước tiểu thảo không phải tới trong nhà kêu ngươi đi câu tôn hồn đất sao? Ngươi cùng tiểu thảo các nàng đi chơi bái. bất quá nhớ rõ đừng xuống nước, ở bờ sông chơi chơi liền hảo. Úc Mỹ phân ngày thường không thế nào cho phép bảo bảo đi bờ sông chơi, trừ phi hoác hồi cái này đại hài tử ở một bên nhìn. Bọn họ hai vợ chồng đều có chút mê tín, đặc biệt mấy năm nay bắt đầu làm buôn bán, càng thêm tin tưởng này đó, bảo bảo bốn tuổi thời điểm, Úc Mỹ phân mang theo nàng đi một cái hương khói thực tốt trong miếu, còn tìm lao hòa thượng thế khuê nữ giải một cái thiêm văn, thiêm văn nói nàng khuê nữ mệnh kỵ thủy. có một cái đại kiếp nạn khó cùng thủy có quan hệ. Lúc ấy Úc Mỹ phân liền đem láo hòa thượng nói ghi tạc trong lòng, một hồi về đến nhà liền nói cho trượng phu. Hạng hộ quân nhớ tới, lúc trước bọn họ nhặt được bảo bảo địa phương chính là điền biên một cái tiểu mương máng phụ cận, nếu bọn họ không có nhặt được bảo bảo, có lẽ em bé ở dãy rùa trong quá trình liền sẽ chậm rãi rơi vào mương máng, mặc dù bên trong thủy thực thiện, cũng đủ chết đuối một cái trẻ con. Có lẽ lao hỏa thượng nói có quan hệ với thủy kiếp nạn chính là cái này, nếu bọn họ nhặt được bảo bảo, liền ý nghĩa cái này kiếp nạn đã vượt qua. Nghe xong trượng phu phân tích, Úc Mỹ Phân cũng không có hoàn toàn yên tâm. Lúc này trong thôn nuôi thả bùn con khỉ nhóm một đám đều thích ở đại mùa hè thời điểm hạ hà, gần nhất là mát mẻ, mà đến còn có thể sờ một ít tiểu ngư tiểu tôn cùng ốc nước ngọt đỡ thèm, duy độc bảo bảo, lớn như vậy, chưa từng có hạ quá thủy. Nhiều lắm chính là cởi ra dạy, ở hơi thiển bãi sông Thang Thủy chơi. Nghe được mụ mụ cho phép chính mình đi câu tôm hùm, bảo bảo hơi chút đánh lên một ít tinh thần, lấy thượng chính mình tiểu mũ rơm chạy đến bờ sông cùng tiểu đồng bọn chơi đùa đi. Thôn đường phong có vài cái ao nhỏ, cũng có một ít lạch ngòi cùng mấy cái duyên kinh thôn xóm con sông. Trong thôn hải tử thích nhất chính là thôn Tây một cái hồ nước, nơi này nước ao tuy rằng so ra kém mấy cái con sông thanh triệt. Nhưng là nơi này cá tôm càng tốt bắt giữ, đối với bọn nhỏ tới nói, an cùng chơi đồng dạng quan trọng. Bảo bảo đi đến ao nhỏ thời điểm, đường tử đã có vài đàn hài tử ở đằng kia chơi hải, có câu cá tôm, cũng có cởi quần áo quần chỉ xuyên quần nhỏ liền hạ hà chơi thủy, mấy cái tiểu nữ hài ngượng ngùng giống nam hải tử giống nhau cởi quần áo hạ hà, liền dứt khoát cởi giày, cuốn lên ống quần hoặc là váy biên, ngồi ở hồ nước bên cạnh, đem hai chỉ chân nhỏ ngâm mình ở hồ nước. Đây là ta bắt được. Đây là ta trước nhìn đến. Có hai cái tiểu nam hải ở nơi đó tranh đoạt một con bị dấm bẹp vết xanh. Đây chính là câu tôn hùm hảo thực nhị. hiển nhiên nhằm vào này chỉ hết xanh thuộc sở hữu. Hai đứa nhỏ sinh ra một ít mâu thuẫn. Bảo bảo vốn dĩ tưởng vòng khai bọn họ cùng đưa lưng về phía nàng ngồi ở hồ nước bên cạnh phao chân tiểu thảo chào hỏi. Chính là hai cái nam hải tranh đoạt động tác quá lớn. Rõ ràng nàng đã cùng bọn họ bảo trì mấy mét xa khoảng cách. Ở nàng đã vòng qua bọn họ lúc sau, vẫn là bị trong đó một cái hài tử đụng phải một chút, lão đảo tiến lên đi rồi vài bước, sau đó bởi vì sát không được xe, thình thịch một tiếng rất đi xuống. Lộc cộc lộc cộc. Vừa ra thủy thời điểm, bảo bảo sặc vài khẩu, toàn bộ thân thể cũng không chịu không chế mà đi xuống trầm, tay chân hoảng loạn mà ở trong sông rẽ rùa. Bên cạnh hài tử cũng bị bất thình lình một màn cấp dọa tới rồi, hai cái gặp rắc rối tiểu nam hải chân tay luôn uống. trong đó một cái càng là trực tiếp khóc lên. Mau đi kêu đại nhân. Mau cứu người, bảo bảo sẽ không bơi lội. Trong thôn hải tử đều biết, bảo bảo sẽ không bơi lội, bởi vì nàng lớn như vậy liền không có hạ quá thủy. Nguyên bản ở hồ nước chơi đùa mấy cái nam hải tử ở hồ nước bên kia, bọn họ nghe được động tĩnh lướt qua tới, nhưng bởi vì bơi lội trình độ không đủ cao duyên cớ, bơi lội tốc độ tương đối chậm, kêu những cái đó vây xem hải tử nhìn đều sốt ruột thượng hỏa. cung bảo bảo chơi tương đối tốt mấy nữ hải tử nhưng thật ra tưởng cứu người, nhưng các nàng biết bơi cũng không tốt, hơn nữa đông nhiên gặp được loại tình huống này, các nàng cũng đều sợ hãi, chỉ nhớ rõ tìm đại nhân, cùng với hơi chút lớn một chút hải tử, căn bản là không dám xuống nước. Hạng tiểu ni cũng ở bờ sông chơi, tự nhiên cũng thấy được một màn này. Mấy năm nay, hạng hộ quân một nhà cùng hạng gia tiểu lâu những người đó duy trì mặt ngoài hòa bình, tự tiêm một bữa cơm sau. Tiểu lâu bên kia người cảm thấy hết thảy đều đã nói khai, nhưng hạng hộ quân trong lòng lại vĩnh viễn đối những người đó dựng lên một cái phòng tuyến. Tiểu lâu bên kia người đỏ mắt hạng hộ quân hai vợ chồng vườn trái cây cùng nông trường, nhưng hai vợ chồng cũng không phải người bình thường, đối ngoại vĩnh viễn khóc than, đếm kỹ chính mình ở vườn trái cây cùng nông trường đầu nhập, làm ngoại giới cảm thấy bọn họ một nhà xa không có đến thu hồi phí tổn thời điểm. Mấy năm nay, Hạng hộ quân cũng chính là hướng tiểu lâu nơi đó tặng một ít trong nhà bán không riêng gà trứng vịt, ngẫu nhiên lại đưa một ít gà thịt vịt cùng trái cây. Nơi đó rốt cuộc ở hắn ba mẹ, điểm này đồ vật, cũng coi như là hắn hiếu tâm. Hạng gia hai vợ chồng già cũng không có cảm nhận được hắn này phân hiếu đạo, đáy lòng cảm thấy hắn cấp còn chưa đủ, nhưng trong thôn những người khác luôn là có thể nhìn thấy hạng hộ quân hai vợ chồng tặng đồ quá khứ hình ảnh, kết hợp tiểu lâu những người đó đã từng tác phong. Ngược lại cảm thấy hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân nhân phẩm hảo, là cái thành khẩn phúc hậu hảo nhi tử, hảo tức phụ. Mấy năm nay, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân thanh danh nhưng thật ra hảo không ít. Có trước vài lần giao hấn, tiểu lâu bên kia người nhưng thật ra trường trí nhớ, cũng không hề dễ dàng cùng Úc Mỹ phân vào Mỹ, ngay cả lâm bà tử, cũng sẽ lôi kéo khỏe miệng, lôi kéo Úc Mỹ phân tay giả bộ một bộ hảo bà bà bộ ráng tới. Cứ như vậy. Này phúc rối trá hòa bình nhưng thật ra bảo trì xuống dưới, nhưng sau lưng, lâm bà tử như cũ thường xuyên cùng tiểu nhi tức phụ khua môi múa mép, làm cùng ở dưới một mái hiên hạng tiểu nhi cũng đi theo gán hận thượng nhị thúc người một nhà. Nàng mẹ vẫn luôn nói, nếu là không có hạng bảo bảo thì tốt rồi, nếu không có nàng, nhị thúc ra hết thể đều là nàng cùng hai cái ca ca, nhị thúc nuôi trong nhà như vậy nhiều gà vịt, nàng mỗi ngày đều có thể uống trứng gà thủy, mỗi ngày đều có thể có thịt ăn. nàng chính là hạng gia duy nhất nữ hải tử hạng tiểu ni tiến lên vài bước nhìn ở trong nước dãy giụa dần dần đi xuống trầm bảo bảo tàn nhẫn mà nghĩ nếu là nàng cứ như vậy chết thì tốt rồi nàng chết mất nhị thúc cùng nhị thẩm liền không có hải tử lộc cộc lộc cộc bảo bảo lại uống lên hai ngụm nước liền ở sắp hít thở không thông thời điểm bỗng nhiên nhớ tới này một đời nàng tuy rằng không có học quá bơi lội nhưng trước mấy đời nàng sẽ a lại còn có du mà khá tốt Tại đây khối thân thể sinh sống như vậy nhiều năm, nhưng thật ra kêu nàng đem cái này kỹ năng cấp quyến mất. Nghĩ vậy một chút, bảo bảo chạy nhanh bình phục tâm tình, khống chế được chính mình tứ chi, nín thở tước, làm chính mình chậm rãi thượng phù. Nguyên bản đã trầm tới rồi đường đế, đều nhìn không tới đầu bảo bảo, ở mọi người tiếng kinh hô trùng trồi lên mặt nước. Nha, bảo bảo hiện lên tới. Bảo bảo, mau bắt lấy này căn gậy gộc. Bờ sông tiểu đồng bọn từng người nghĩ chiêu. nơi xa những cái đó tiểu nam hải lúc này cũng đã bơi tới bảo bảo bên người mấy cái hải tử tốn tay nàng đem nàng hợp lực kéo dài tới bờ sông bảo bảo ngươi không sao chứ đều do gia minh cùng từ xuân một đám hải tử dịu rít vây quanh bảo bảo nói chuyện mấy cái tiểu nữ hải còn móc ra chính mình khăn tay nhỏ giúp nàng lau mặt bởi vì sặc mấy ngụm nước duyên cớ bảo bảo khí quản có chút nóng rất đau nàng không có biện pháp nói chuyện chỉ là vây vây tay Ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn thấy hoàn hảo ngồi ở bờ sông bảo bảo, hạng tiểu Nhi trong lòng có chút mất mát. Nàng như thế nào không có chết đối đâu. Ngươi không phải sẽ không bơi lội sao, vừa mới như thế nào đột nhiên liền hiện lên tới. Hạ tiểu Nhi thanh âm có chút sắc nhọn, rõ ràng lúc này mọi người đều ở quan tâm bảo bảo, duy độc nàng càng như là ở chất vấn. Ngươi đều chìm xuống, chúng ta mọi người đều thấy, ta đã biết, ngươi không phải hạng bà bảo bảo. Ngươi là trong sông Thủy Quỷ, cho nên mới sẽ hiện lên tới. Nguyên bản hạng tiểu ni chỉ là có một ít không cam lòng, nhưng lúc này càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán có thể là chính xác, thanh âm càng thêm cao vút hữu lực. Lâm bà tử là cái thoái miệng lao thái thái, tự xưng là chú ý người vương mai bản thân một chút cũng không chú ý. Mẹ chồng nàng dâu hai thường xuyên làm cho hạng tiểu Nhi mặt nói một ít có không, dẫn tới hạng tiểu Nhi hấp thu này đó lung tung rối loạn tin tức. càng thêm giống những cái đó người đàn bà đánh đá dựa xác Các ngươi đều không cần tới gần nàng, hiện tại hạng bảo bảo là cái thủy quỷ. Hạng tiểu ni kiềm chế trụ hưng phấn cùng quanh thân tiểu đồng bọn nói, hạng bảo bảo biến thành thủy quỷ, nhị thúc nhị thẩm khẳng định liền sẽ không thích nàng, bởi vì mãi mãi nói qua, những cái đó đều là dơ đổ vật. Đối với hạng tiểu ni nhảy nhót lung tung, tạm thời còn nói không ra lời nói bảo bảo chỉ là tức giận mà chiều nàng phiên mấy cái xem thường. Vừa mới kia một màn xác thật có chút quỷ dị, rõ ràng đã chìm xuống người, như thế nào liền hiện lên tới đâu, chẳng lẽ thật sự giống hạng tiểu ni nói như vậy. Một đám hải tử có chút nửa tin nửa ngờ, đương nhiên, đại đa số người vẫn là đứng ở bảo bảo bên này, ở bọn họ xem ra, thủy quỷ đều là đại nhân lấy tới hù tiểu hải tử nói, mục đích chỉ là làm cho bọn họ thiếu chơi thủy thôi. Lúc này... Phía trước chạy trốn những cái đó tiểu hải tử cũng đã đem gần nhất mấy cái đại nhân cấp đi tìm tới. Sao lại thế này, hảo hảo mà như thế nào rất trong nước đi? Khuôn mặt nhỏ như thế nào như vậy bạch à, có phải hay không kinh chứ? Không được, này cả người đều ướt đẫm chạy nhanh đưa về ra trước sát một sát, làm a bà tới thu thu kinh. Một đường chạy vội lại đây đại nhân thấy rơi xuống nước hải tử đã bị cứu lên đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Là gia minh cùng từ xuân đem bảo bảo đâm đi xuống. Hạ tiểu ni nói bảo bảo hiện tại là thủy quỷ. Mấy cái hài tử dịu rít mà miêu tả vừa mới phát sinh sự tình. Các đại nhân nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá hiện tại nhất quan trọng, vẫn là trước đem bảo bảo đưa về nhà. Trong đó một cái A-di cũng bất chấp bảo bảo toàn thân đều ướt đẫm, bế lên nàng liền chuẩn bị hướng hạng ra đi đến. Trước khi đi thời điểm, mấy cái đại nhân còn dùng khác thường ánh mắt nhìn nhìn hạng tiểu nhi làm cho nàng có chút không được tự nhiên toàn ra tỉ muội đường tỉ thấy đường muội rơi xuống nước bị cứu phản ứng đầu tiên không phải may mắn ngược lại bôi nhỏ đối phương thủy quỷ bám vào người hạng gia cái này tiểu nha đầu tuổi không lớn tâm điệp nhưng thật ra rất tàn nhẫn cùng tuyệt đại đa số trưởng bối giống nhau bọn họ cũng không gặp qua phân trách móc nặng nề hài tử nhưng hạng tiểu ni bị giáo thành này phó đức hạnh Cha mẹ nàng tuyệt đối là có vấn đề, cũng không biết vương mai cùng hạng ái quân là như thế nào giáo hải tử. Chúng ta cái này đường tử nhưng không chết đối hơn người, nào có cái gì thủy quỷ, các ngươi đừng nghe tiểu ni hạt liệt liệt. Rơi đi trước, đại nhân còn không quên dặn dò ở đây này đó hải tử, sợ bọn họ đi theo hạng tiểu ni học vẹn, đến lúc đó truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân này hai bào che cho con cha mẹ chính là sẽ từng nhà tới cửa thảo muốn nói pháp. Hạng tiểu ni đỏ lên mặt, nhìn quanh mình khác thường ánh mắt, nàng cảm thấy nan kham cực kỳ. Mới từ trong nước bị vớt ra tới bảo bảo bị đưa về ra sau, tự nhiên lại khiến cho trong nhà đại chấn động. Úc Mỹ phân cho nàng lau khô thân thể, thay sạch sẽ quần áo, sau đó hai vợ chồng liền vội vội vàng vàng mang theo nàng chạy bệnh viện đi. Liền sợ kia mấy khẩu sạc thủy tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Cũng may trải qua kiểm tra, bác sĩ phán định Bảo Bảo không có gì trở ngại, vì bảo hiểm khởi kiến, có thể làm một ngày nằm viện, phòng ngừa hài tử bởi vì chấn kinh đột phát xuất cao. Quả nhiên đến làm hài tử ly thủy xa một ít, vị kia đại sư nói không sai, đứa nhỏ này có thủy thai. Úc Mỹ phân bị dọa đến không rõ, ngắn Hà Nội, nàng chỉ sợ không dám làm Bảo Bảo rời đi chính mình tầm mắt. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta mang hải tử đi trong miếu thiêu mấy nén hương, thuận tiện cấp hải tử thỉnh một cái bừa bình an. Một lần hai lần đều cùng thủy có quan hệ, hạng hộ quân cũng không thể không tin tưởng cái kia ký tên. Mà ở hai vợ chồng giao lưu thời điểm, bảo bảo đã bị hống ngủ đi qua. Một giấc này, nàng ngủ không quá an ổn, ban ngày phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là đối nàng tạo thành nhất định kinh hoách, nửa đêm thời điểm còn khởi sướng tiểu thiêu. may mắn lúc mị phân bồi giường thời điểm ngủ thiển trước tiên liền đem trực ban đại phu cấp gọi tới điếu thủy an dược chờ ngày hôm sau bảo bảo tỉnh lại thời điểm thiêu đã lui xuống hạng ba trở về giữ nhà úc mẹ đi nhà ăn cho nàng mua cơm sáng bảo bảo một người nằm ở trên giường bệnh tự hỏi ngày hôm qua kia một cọc ngoài ý muốn nàng có chút hoài nghi đây là đến trễ nhân quả mấy năm trước ba mẹ muốn nhận thầu thổ địa thời điểm nàng đã từng sử dụng quá ngôn linh năng lực phù hộ bọn họ có thể hoàn mỹ nắm giữ nuôi dưỡng gieo trồng kỹ năng. Lúc ấy, nàng vẫn luôn ở cảnh giác xui xẻo sự kiện phát sinh, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một ít không đau không ngứa sự cố nhỏ. Lúc ấy nàng tưởng cha mẹ bản thân liền nắm giữ rất cao gieo trồng nuôi dưỡng năng lực, cho nên nguồn linh sử dụng đại giới cũng không lớn. Lúc này nghĩ đến, có lẽ cũng không phải đại giới không lớn, mà là năng lực này sử dụng thành quả ở lúc ấy còn không có hiện hiện ra. Tỷ như nàng phù hộ cha mẹ chúng thưởng, xui xẻo sự tình ở cha mẹ chúng thưởng hơn nữa linh tiền thưởng sau mới phát sinh, như vậy kia một lần sử dụng nôn linh năng lực di chứng, tự nhiên cũng nên ở cha mẹ loại nuôi dưỡng năng lực bị chứng minh sau mới xuất hiện. Hiện tại ba ba quả lâm tới rồi chân chính kết quả kỳ, trả giá đại giới thời điểm mới chân chính đã đến. Bảo bảo vì chính mình suy đoán rồi sau đó sợ, xem ra về sau sử dụng nôn linh năng lực, vẫn là đến phá lệ cẩn thận. Nhất định phải suy xét càng thêm chu toàn mới hảo. Hiện tại nàng đã luân hồi sáu cái thế giới, nàng phát hiện một cái cộng đồng quy luật, giống như mỗi một cái thế giới nguyên thân, đều không quá dài mệnh, phần lớn đều là tuổi nhỏ chết non. Lúc này đây rơi xuống nước cho nàng cảm giác phá lệ không tốt, ẩn ẩn giống như cảm giác tới rồi nguyên thân tử vong. Thật giống như mặc dù trận này rơi xuống nước không phải bởi vì ngôn linh đại giới mà đến. Nàng cũng sẽ ở không lâu lúc sau mỗ một lần rơi xuống nước chung bỏ mạng giống nhau. Không đúng, không nên nói là nàng, mà là nguyên thân. Giống như đời trước thân thể này, chính là ở gần sự kiện, bởi vì gần phương thức chết non. Bảo bảo hồi tưởng này một đời cha mẹ đối chính mình yêu thương, nếu nàng cái này trực giác không có sai, như vậy lời trước, ba ba mụ mụ hẳn là nhiều tuyệt vọng a. Nàng nhịn không được xê dịch thân thể, chậm rãi chui vào trong chăn. Là mang theo nước sắt trùng hương vị chăn che đậy chính mình hơn phân nửa trương gương mặt. Năng ngực trướng trướng, trái tim có một cổ bị liên lụy đau đớn, thượng mấy đời người nhà giống như hình ảnh giống nhau, ở trong đầu theo thứ tự hiện lên. Không chỉ là này một đời cha mẹ, mỗi một đời thân nhân, đều đã từng cảm thụ quá cái loại này đánh mất chi ái thống khổ. Bảo bảo giống như có chút minh bạch, chính mình lần lượt xuyên qua ý nghĩa ở nơi nào. Chính là nàng thật sự có thể thay thế nguyên thân sao. Nàng hốc mắt ẩn ẩn có chút ưa tác. Nhà ăn ngao cháo không có trong nhà ngao trù, bất quá hôm nay hột vịt muối khá tốt, lòng đỏ trứng còn lưu du đâu, đợi chút mẹ cho ngươi rảo tan sen lẫn trong cháo. Úc Mỹ phân sách theo hộp cơm tiến vào, ngoài miệng lại nhải. Như thế nào toàn trong ổ chăn đi, như vậy nhiệt, cũng không sợ buồn hỏng rồi, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ hồng, trước đợi chút uống cháo, mẹ cho ngươi đi đảo buồn thủy, lại sắt đem mặt. Úc Mỹ phân giống cái con quay giống nhau vây quanh bảo bảo đảo quanh, tiêu nàng vừa mới dâng lên những cái đó làm ra vẻ tất cả đều bị đánh tan. Bọn họ đều hái nàng, kỳ thật nàng chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Đến nỗi nàng vì cái gì một đời lại một đời luân hồi, thay thế được những cái đó chết yểu nguyên thân, bảo bảo cảm thấy, có lẽ chính mình thực mau là có thể đủ biết đáp án. Thứ sau thế, đến để mấy thế khi, hết thể mới có thể đình chỉ đâu. Bảo Bảo nhìn mụ mụ bưng chậu nước rời đi bóng dáng, kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không vội vã biết chân tướng. Chương 169 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 20. Chờ đến Bảo Bảo xuất viện về nhà Nhật tử, trong thôn không ít người đều tới thăm. Đặc biệt là kia hai cái chơi đùa khi không cẩn thận đụng vào bảo Bảo, dẫn tới nàng rơi xuống nước hai cái nam hải gia trưởng, không chỉ có sách theo nhà mình bị tấu mặt mũi bầm dập nhi tử lại đây, còn mang theo nhận lỗi. Đều là một cái thôn. Hai đứa nhỏ cũng không phải cô ý, hơn nữa chuyện này cuối cùng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Ở nhìn đến hai cái bị cha mẹ hỗn hợp tấu vài đốn, nhìn thấy khuê nữ liền hoa hoa khóc nhẹ tiểu nam hải, ước mỹ phân cùng hạng hộ quân dù cho trong lòng còn có chút oán trách, cũng ngượng ngùng lại cờ trách bọn họ. Bất quá bảo bảo trải qua vẫn là làm người trong thôn có điều cảnh giác, hiện tại các đại nhân đều ngăn đón nhà mình hài tử đi bờ sông chơi đùa, bọn họ biết hài tử sẽ không nghe. khẳng định sẽ lén lút xuống nước, vì thế tự phát tổ chức một cái tuần tra đội, mỗi ngày thay phiên ở thôn hồ nước, con sông phụ cận xoay quanh, phòng ngừa có hải tử ngoài ý muốn rơi xuống nước. Trong lúc cũng có người liêu khởi quá bảo bảo rõ ràng đã rơi xuống nước, sau lại lại bỗng nhiên hiện lên tới sự tình, còn nhắc tới hạng tiểu nhi thủy quỷ bám vào người lý luận. Bất quá loại này hải tử vui đùa lời nói trừ bỏ thập phần phong kiến mê tín lao nhân sẽ tin. hơi chút có điểm đầu góc người lại như thế nào sẽ tin tưởng cái gọi là thủy quỷ bám vào người đâu đại đa số người đều chỉ cảm thấy bảo bảo ở khẩn cấp thời khắc kích phát rồi bơi lội tiềm năng cũng có rất ít một bộ phận người cảm thấy là nàng cùng phúc nhiếp nhiếp cảm tình hảo có lẽ là phúc nhiếp nhiếp phúc khí phù hộ nàng vận mệnh chú định cứu nàng một mạng dĩ vãng đối cái gọi là phu thê ngôn luận khịt mũi coi thường úc mị phân vợ chồng ở nghe được cái này cách nói thời điểm phá lệ có chút dao động Hai vợ chồng cảm thấy, loại đồ vật này, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Vì thế vì xúc tiến khuê nữ cùng phúc niếp niếp hữu nghị, hai người thập phần danh tắc mà tự cấp khuê nữ thêm vào quần áo mới thời điểm, lại cấp phúc niếp niếp mua hai kiện giống nhau như lúc cùng khoảng trang phục. Người còn đừng nói, hai cái bộ dáng vốn chính là trong thôn số một số hai tiểu cô nương mặc vào tương đồng quần áo, thật như là một gia đình ra tới song sinh hoa tỉ muội gọi người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Bạch Tú Tú thậm chí còn cười sưng, nhìn cùng Phúc Bảo ăn mặc giống nhau quần áo bảo bảo giống như là chính mình lại nhiều cái nữ nhi dường như. Hạng gia hào phóng, Bạch Tú Tú cũng không theo kiện, ở thu được quần áo mới ngày hôm sau liền mang theo hai hải tử đi tranh thành phố, cấp hai hải tử mua một cặp giống nhau như lúc nhi đồng đồng hồ. Hai nhà vốn dĩ liền có sinh ý thượng lui tới, bởi vì hai bên khuê nữ hữu nghị, quan hệ trở nên càng thêm thân mật. đến nỗi ở nghe được hạng hộ quân hai vợ chồng thà rằng cấp phó gia kia nha đầu mua quần áo đều không muốn cho chính mình thân cháu trai thân chất nữ mua quần áo tin tức khi nhà cũ những người đó lại quăng ngã nhiều ít trậu sinh nhiều ít hận rỗi kia lại là chuyện ngoài lề mười năm sau đó chính là hạng bảo bảo đi thật xinh đẹp a ai ai ai nàng rời đi chỗ ngồi động thái cũng hảo mị a chân thật dài hảo bạch a a a a ta muốn giảm béo mấy nữ sinh làm bộ bình tĩnh tử cao một chín ban phòng học bên ngoài đi ngang qua ánh mắt không được mà xuyên thấu qua đường đi biên cửa sổ chiều trong phòng học mặt đánh giá các nàng tận lực để thấp thanh âm nhưng trên mặt áp lực không được kích động hưng phấn như cũ gọi người xem thấu các nàng chân thật mục đích tự lần này cao một khai giảng tới nay cùng loại cảnh tượng đã xảy ra quá nhiều quá nhiều chín ban đồng học đều đã thấy nhiều không trách lại là một đám tới xem chúng ta ban tiểu quan âm hội tử ai Về sau ta nếu là thi không đậu đại học, liền cùng tiểu quan âm kết phường làm buôn bán, nàng ngồi ở trong phòng tùy tiện làm gì, một đám người mua vé vào cửa tham quan nàng, ta cảm thấy chỉ là thu vé vào cửa phí đều có thể cho ta làm giàu. Bang! Trước bàn nam sinh nói còn chưa nói xong, đã bị tiếp song thủy trở về, chuẩn bị ngồi xuống bảo bảo dùng sách giáo khoa thật mạnh vô vô cái ốc. Ta đi! Nam sinh ông đầu! Tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình chỉ đùa một chút sẽ bị đương sự nghe vừa vặn. Thật nên làm những cái đó thích người nam sinh nhìn xem người hung tàn bộ dáng. Lâm Bân khuất phục ở bảo bảo dâm vi dưới, xoa bị đánh đau bộ vị, ủy khuất mà lẩm bẩm hai câu. Hào đi, ngươi Mỹ ngươi làm gì đều đối, đám kia xem mặt ra hỏa không chuẩn còn đau lòng ngươi đánh người tay đau đầu. Nói, hắn nhìn mắt sau bàn vẫn như cũ dơ sách vở. Làm ra một bộ hung tận biểu tình giống như tùy thời chuẩn bị lại đánh hắn một chút nữ hài 16 tuổi nữ hài đúng là tươi đẹp tuổi tác đâu Lâm Bân hình dung từ tương đối thiếu thốn Nhưng ở báo danh ngày đầu tiên nhìn thấy bảo bảo thời điểm Cũng không khỏi liên tưởng đến băng cơ ngọc cốt, phong thần hiểu điệu Nàng mặt thậm chí đều không đủ chính mình một cái bàn tay tới đại Đôi mắt trường thả vũ mị, mắt hai mí nếp gấp giống một đạo hình cung phiến Đằng trước quét tiến khỏe mắt, phần đuôi hơi hơi thượng tiểu. Đã có hồ ly vũ mị, lại chiếu cố mắt mèo linh động, Mũi cao thẳng, chóp mũi tiểu xảo tinh xảo, môi mượt mà no đủ, môi xác so anh phấn càng sâu một ít, như là chín mật đào sắc. Hơn nữa giữa mày nhất điểm chu sa trí, cả khuôn mặt trở nên càng thêm linh hoạt lên, nhất tần nhất tiếu đều đi vào nhân tâm nhòn nhọn đi. Tiểu quan âm danh hiệu, cũng phần lớn nơi phát ra với kia cũng không lớn, lại cũng đủ no đủ mượt mà nhất điểm chu sa. Ta sai rồi. lâm bân đối với gương mặt này liền rất khó xinh xinh tính tình như vậy xinh đẹp nữ hải tử như thế nào sẽ có sai đâu hắn làm nhân ra khi đến động thủ đánh hắn kêu nhất định là hắn tội ác tài trời sì. phúc bảo nhìn trước bàn nắm chính mình lỗ thay nhận sai túng dạng nhìn không được cười tựa hồ là cảm thấy chính mình lúc này cười ra tiếng thực không cho đối phương mặt mũi ở lâm bân chừng lại đây thời điểm còn không quên mở ra trước mặt kia bổn ngữ văn thư chặn chính mình hơn phân nửa khuôn mặt Đáng tiếc nhìn không tới gương mặt tươi cười, tiếng cười vẫn là càn rỡ ở lâm bân bên thai tiếng vọng. Quả nhiên trương vô kỵ mẹ nó nói rất đúng, nữ nhân càng mỹ, độc tính càng lớn. Phúc bảo cùng bảo bảo diện bảo không phải một cái loại hình, nàng càng thiên hướng các trưởng bối thích trâu tròn ngọc sáng, không có gì công kích tính, là thảo đại đa số người thích ngọt nữ phong cách, khen nàng xinh đẹp, cũng là không quá. Lúc này đây lâm bân trưởng trí nhớ lại. Hắn giận thời điểm cũng không dám kêu phúc bảo cùng bảo bảo nghe thấy. Không náo loạn, cái này thứ bảy các ngươi có rảnh sao, ta mẹ các nàng đơn vị phát một đống điện ảnh phiếu đều mau quá thời hạn, ta thỉnh các ngươi xem điện ảnh A. Lâm bân bộ dáng thực bình thường, vóc dáng không cao, hơi chút có chút béo, bất quá hắn tính cách thực hảo, cùng lớp học nam sinh nữ sinh đều liêu được với tới, lúc này cao một cũng đã khai giảng non nửa cái học kỳ, làm trước sau bàn. Lâm Bân cùng Phúc Bảo cùng với bảo bảo quan hệ tự nhiên càng tốt. Ta thảo tới năm chương phiếu đâu, đến lúc đó kêu lên lớp trưởng, lại mang lên ta bên cạnh tên lúc này, xem xong điện ảnh chúng ta còn có thể cùng đi đọc sách quán làm bài tập. Lâm Bân hứng thú bừng bừng mà nói. Lan! Lâm Bân ngồi cùng bàn, một cái mang mắt kính, nhìn qua ngốc lăng lăng nam sinh bình tĩnh mà ném hắn một cái xem thường, sau đó đẩy đẩy có chút trượt xuống mắt kính giá, tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Lâm Bân cũng không thèm để ý, dối tay sờ sờ hắn đầu, hiện lộ ra ba ba tự ái. Đến nôi hắn trong miệng lớp trưởng, còn lại là ngồi ở bọn họ tả phía trước một người nữ sinh, cũng là bọn họ cái này tiểu đoàn thể thành viên chi nhất. Chỉ sợ không được. Bảo bảo có chút khó xử. Anh! Nhìn thấy mỹ nhân như mày, Lâm Bân trực tiếp che lại ngực, bò ngã xuống bảo bảo bàn học thượng, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. cái dạng gì nam nhân có thể xứng đôi nhà bọn họ tiểu con âm. Lúc này, hắn đặc biệt có thể lý giải giả Bảo Ngọc ý tưởng, những cái đó dơ sú các nam nhân, thật không nên lây dính nữ hải tử ra thanh hương khí. Đừng tắc quá ấy. Bảo Bảo ghét bỏ mà đem bị hắn ngăn chặn mấy quyển sách giáo khoa rút ra. Ta cùng Phúc Bảo này tuần chuẩn bị về nhà một chuyến. Bên cạnh Phúc Niếp Niếp đi theo gật gật đầu, sau đó tặng cho Lâm Bân một cái bất đắc dĩ biểu tình. Năm đó hai người một khối trước tiên tiểu học nhập học tuổi, hai người thành tích đều thực hảo, bảo bảo là bởi vì nhiều thế giới tích lũy gian lận thức ưu tú, phúc bảo là bởi vì chăm chỉ thông thuệ, cộng thêm một tí xíu vận khí cùng bảo bảo này nhân hình treo máy phụ trợ, ở sơ lên cao khảo thí, hai người cứ theo lẽ thường phát huy, thuận lợi khảo vào giang thành tốt nhất cao trung, giang thành thất trung. Giang thành thất trung ở giang thành tỉnh lị, hai bên đại nhân các có các sự nghiệp. bất đắc dĩ vì hài tử xử lý trọ ở trường thủ tục trong tình huống bình thường các nàng hai cái tuần tả hữu sẽ về nhà một chuyến trước tuần bởi vì nguyện khảo duyên cơ không có về nhà lần này nói cái gì đều phải đi trở về hẹn hò đề nghị thất bại lâm bân gục xuống đầu giống một cái không có cướp được thực tiểu cầu chán nản đem đầu xoay trở về Ngốc tử cái này song hưu ngày ta chỉ có ngươi cùng lớp trưởng hắn ôm ngồi cùng bàn bả bà vai muốn thu hoạch một chút lực lượng Lan. chương lôi lôi trả lời trước sau như một đơn giản hữu lực. Tuy rằng cùng loại hình ảnh đã nhìn vô số lần, nhưng không tới lúc này, bảo bảo cùng phúc bảo như cũng nhịn không được muốn cười. Quả nhiên, nhân loại vui sướng đều kiến tạo ở một khắc sóng nhân loại bi thương phía trên. Thực mau liền đến thứ 6 tan học nhật tử, bảo bảo cùng phúc bảo ở nghỉ trưa thời điểm liền trở về một chuyến phòng ngủ, thu thập hảo song hưu ngày muốn mang về nhà đồ vật, bởi vì chỉ ở nhà ngốc hai cái buổi tối. Hơn nữa hiện tại thời tiết xó lánh, chỉ cần mang hai bộ tắm rửa nội y quần liền hảo, chiếm cứ hơn phân nửa cái cặp sách, như cũ là lao sư bố trí một bộ bộ bài thi. Chờ lao sư tuyên bố tan học, bảo bảo cùng Phúc Bảo liền đeo lên cặp sách, lao ra cổng trường đuổi kịp vừa mới mở ra một chiếc xe tuyến. Các nàng đến trước ngồi xe đuổi tới đường dài vận chuyển hành khách trạng, sau đó ngồi hơn 2 giờ đường dài xe trở lại huyện Đại Trung, lại cưỡi trong huyện xe tuyến, trở lại trong thôn đi. Phó gia đã cử ra dọn tới rồi huyện thành, hạng hộ quân hai vợ chồng bởi vì quả lâm cùng trại chăn nuôi duyên cớ, như cũ ở tại thôn Đường Phong, bởi vậy Phúc Bảo ở huyện vận chuyển hành khách trạm liền cùng Bảo Bảo phân biệt. Bảo Bảo về nhà lạp, trở về thời điểm cùng ngươi ba mẹ nói không. Ngồi ở xe tuyến thượng thời điểm, Bảo Bảo gặp mấy cái dạo xong phố, đang chuẩn bị về nhà thầm thầm, đối phương nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta ba mẹ bọn họ trong khoảng thời gian này hẳn là rất bận đi, ta liền không nói cho bọn họ ta trở về sự. Lúc này vườn trái cây vài loại trái cây chính đại phê lượng thu hoạch đâu, bảo bảo biết, chính mình về nhà ba mẹ khẳng định sẽ chuẩn bị một đống phong phú đồ ăn, nàng cảm thấy hoàn toàn không có cái này tất yếu, dứt khoát không hề thông chi cha mẹ chính mình về nhà tin tức. Người đứa nhỏ này, nghe xong nàng lời nói, kia mấy cái thẩm thẩm sắc mặt càng thêm cổ quái. Hẳn là cùng ngươi ba mẹ bọn họ nói một tiếng. Các nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ, cho nhau lẩm bẩm, thường thường dùng dư quăng nhìn nàng, biểu tình mơ hồ có chút lo lắng. Chẳng lẽ là ba mẹ đã xảy ra chuyện? Bảo bảo nhịn không được có chút nôn nóng, hẳn không thể về nhà xe khai lại mau một ít. Thôn đường phong trạm điểm liền ở hạng ra ngoại cái kia chỗ dễ thượng, xe vừa đến trạm, bảo bảo liền gấp không chờ nổi vọt đi xuống, ba bước cũng làm hai bước chạy về ra. Ba. mẹ ta đã trở về trong phòng người động tác nhất trí mà nhìn lại đây trừ bỏ nàng ba mẹ còn có mấy cái nàng chưa từng có gặp qua người ngươi chính là bảo bảo ta là mụ mụ ngươi nha trong đó một cái xa lạ thời thượng nữ nhân ở nhìn đến bảo bảo sau che miệng lệ quang lập loè hô nàng thanh âm động tình cực kỳ chính là ở ánh mắt của nàng bên trong bảo bảo lại phát hiện không đến nhiều ít chân thật độ ấm mụ mụ Bảo bảo trong lòng lộn bột một chút, nàng đương nhiên biết chính mình cũng không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi, nhưng 16 năm sớm chiều ở chung, đã sớm làm nàng quên mất cái này chân tướng. Nàng cho rằng bọn họ sẽ cho nhau giấu giếm đối phương cả đời, ai biết, thân thể này chân chính mâu thân lại ở ngay lúc này xuất hiện, chọc thủng bọn họ nỗ lực xây dựng hạnh phúc. Kỳ thật bảo bảo cũng không để ý chính mình bị nhận nuôi sự thật, ở nàng xem ra, cảm tình xa cực quá huyết thống. nhưng nàng nghĩ. Hiện tại nàng chỉ là một cái 16 tuổi nữ hài, ở bình thường dưới tình huống, tuổi này hài tử ở nghe được cái này chân tướng khi, hẳn là sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Ta có mụ mụ, mặc kệ nội tâm là thế nào sóng gió mãnh liệt, nhìn cái kia xa lạ nữ nhân, bảo bảo cuối cùng vẫn là lựa chọn này phúc đạm nhiên đối mặt thái độ. Nàng là đứa trẻ bị vứt bỏ, là ba mẹ nuôi lớn nàng. thà bất luận đối phương vô cùng có khả năng vứt bỏ nguyên thân. Liền nói nàng không có bằng chứng liền thượng đội vàng nói chính mình là nàng mụ mụ hành vi đi, nàng nói là, nàng là được sao? Bảo Bảo nhìn mắt bởi vì khẩn trương tức giận có chút phát du núp mẹ, đối phương ánh mắt cùng Úc mẹ hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là nàng mẹ đẻ, nàng cũng không có vừa mới biểu hiện như vậy hái nàng. Bảo Bảo trả lời làm Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt đương Úc Mỹ Phân nghe được Bảo Bảo nói ta có mụ mụ những lời này thời điểm. Nước mắt khống chế không được rào rạt mà đi xuống lưu. Không sai, bảo bảo là ta nữ nhi, ta sinh, ta dưỡng, đừng cái gì a miêu a cẩu đều cấp đảm đương ta khuê nữ nàng mẹ. Ngươi tới nhà của ta đã náo loạn vài thiên, ta cũng nói vài biến, bảo bảo không phải ngươi nữ nhi, ngươi tìm lầm người. Nói, Úc Mỹ phân liền cầm lấy một bên cái chổi chuẩn bị đuổi người. Nghe được mụ mụ nói. Bảo bảo cuối cùng minh bạch trên xe những cái đó thím nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ta đã điều tra rõ ràng, bảo bảo chính là các ngươi hai người nhận nuôi trở về hải tử. Đối mặt bởi vì khủng hoảng lo âu có chút cuồng loạn úp mỹ phân, cái này tự xưng là vu hâm nữ nhân có vẻ mỹ lệ lại có giáo dưỡng. Nàng ăn mặc ngắn gọn trang phục, sơ chỉnh tề bản pháp, cái gáy gian chân trâu vòng cổ thực tốt che đậy nàng theo tuổi tăng trưởng không ngừng ra tăng cổ văn. Lúc này nàng tình xảo mà đứng ở trong phòng, nhìn bị hạng hộ quân ôm chặt lấy đây đà phụ nhân, trong mắt có một ít nhàn nhạt ghét bỏ, bất quá nàng che giấu thực hảo, trừ bỏ bảo bảo, phòng trường không ai nhìn ra được tới. Năm đó ta cùng ta chồng trước nhân cố tách ra, hắn không muốn nuôi nấng đứa nhỏ này, ta một cái không có công tác nữ nhân, thật sự là vô lực nuôi nấng nàng, chỉ có thể chịu đựng đau lòng, đem nàng phó thắc mặt khác gia đình nuôi nấng. Nói năm đó bị bắt vứt bỏ Hải Tử chuyện xưa, nữ nhân trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia ấy nấy. A. Úc Mỹ phân hừ lạnh một tiếng, thật muốn ở cái này, nữ nhân trên mặt nói ra nước miếng. Đại tỷ ngươi không cần như vậy châm chọc ta, lúc ấy ta đem Hải Tử ném ở lệch ngồi bên cạnh, nhìn các ngươi đem Hải Tử ôm đi sau, ta mới rời đi. Vu không biết, Úc Mỹ phân là ở châm chọc nàng vừa mới nói đem Hải Tử phó thác cấp mặt khác gia đình nuôi nâng cái này lý do thoái thác. Nhưng tại vu hâm xem ra chính mình nói không sai à, nàng ném bảo bảo, sau đó bọn họ đem hải tử nhặt đi nuôi nấng, này không phải cùng cấp với nàng đem hải tử phó thắc cấp mặt khác gia đình chiếu cố sao? Sao có thể? Nghe vu hâm nhắc tới lệnh ngòi, hai vợ chồng biểu tình tức khắc liền thay đổi. Cho tới nay, bọn họ đều đối người trong thôn tuyên bố hải tử là bọn họ từ trong cô nhi viện nhận nuôi trở về, đối lúc ấy xử lý đăng ký công an tuyên bố. hai tử là bọn họ ở thành đông ngoại nhặt được này hai cái địa phương đều cùng lệch ngỏi không có bất luận cái gì liên hệ úc mỹ phân chừng mắt nhìn mắt trượng phu lúc trước vừa mới phát hiện bảo bảo thời điểm nàng rõ ràng kêu hắn ở phụ cận tỉ mỉ tìm kiếm một lần như thế nào liền không có phát hiện vu hâm bóng dáng đâu hạng hộ quân cũng cảm thấy kỳ quái bất quá lúc ấy hắn tâm tình có chút kích động cũng có chút khẩn trương vốn dĩ liền có chút tâm thần không yên Kia một mảnh phần lớn đều là không ai trồng trọt đất hoang, rất nhiều cỏ dại lớn lên so người còn cao, vu hâm có nghĩ thầm muốn trốn đi, hắn xác thật có khả năng sẽ sơ sẩy. Ta nhớ rõ các ngươi diện mạo, Chỉ là này một câu, liền cũng đủ kêu Úc Mỹ phân quân lính tan dã. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng, bảo bảo rõ ràng chính là chúng ta thân sinh nữ nhi, ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi mang theo ngươi vài thứ kia cút cho ta đi ra ngoài. Úc Mỹ Phân tránh thoát hạng hộ quân cánh tay, nhằm phía vu hâm, đem nàng ra bên ngoài xô đẩy. Bà bảo, ngươi chạy nhanh hồi ngươi trong phòng đi, chờ mẹ đem cái này điền nữ nhân đổi đi, liền cho ngươi làm cơm chiều ăn. Úc Mỹ Phân cũng không dám xem nữ nhi biểu tình, nàng có thể hay không tin tưởng vu hâm nói, nàng có thể hay không để ý chính mình nhận nuôi thân phận.